Ngoan, không có việc gì. Hoặc ca vô vô hắn tay, thực mau đi tắm rửa, thay đổi thân quần áo trở về. Ta vẫn luôn cảm thấy ta sẽ cho bên người người mang đến thai họa Tiểu chích nhỏ giọng mà lẩm bầm nói. Phần 70. Hắn không biết những cái đó bị hắn hấp dẫn mà đến quỷ quái, khi nào liền sẽ đối hắn cùng hắn bên người người đọc thủ, cho nên cứ việc cha mẹ đối hắn thực khắc nghiệt, nhưng hắn đều sẽ không phản kháng. Sẽ không nga. Hoặc ca quyết đoán mà phủ định hắn, cũng không phải sở hữu quỷ quái đều có thương tích người năng lực Trên thế giới này đại bộ phận quỷ hồn thuộc về tâm nguyện chưa xong du hồn, cũng không có đả thương người năng lực, còn muốn tránh né quỷ sai, kỳ thật, sống còn rất gian nan. Tiểu chết hơi hơi mở to hai mắt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được quỷ quái kia nhất thế giới sự tình, trước kia, không có người hiểu biết này đó, cũng không ai giảng cho hắn nghe, hắn chỉ có thể chính mình nhẫn lại. Giống như, như vậy có thể trực tiếp rõ ràng nhìn đến quỷ quái người, tư chất đều là thứ tốt, nếu làm thiên sư. Sẽ trở thành có thể một mình đảm đương một phía lợi hại thiên sư. Hoặc ca dừng một chút tiếp tục nói. Kỳ thật nàng đối tiểu chết tốt như vậy, về phương diện khác cũng tồn ái tài chi tâm, giống tiểu chít loại này tư chất, thực thích hợp đương một người thiên sư. Thiên sư, tiểu chết tò mò mà chấp trước mắt, này lại là một cái mới lạ cổ quái danh từ. Đúng vậy, thiên sư có thể loại trừ quỷ quái, có thể luyện đan luyện dược, cũng có thể luyện khí. Phát triển phương hướng vẫn là rất nhiều. Hoặc ca thiệt tình muốn nhận tiểu đương ch Nhưng nàng cảm thấy tiểu chết cha mẹ hẳn là sẽ luyên tiếp. Nghe tới, giống như thực không tồi. Tiểu chết đôi mắt sáng lên, nếu hắn cũng có thể cùng hoặc ca giống nhau lợi hại, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hại những cái đó quỷ quái. Tiểu chết trầm mặt trong chốc lát, tựa hồ là tại tưởng tượng hoặc ca miêu tả ra kia phó hắn chưa bao giờ kiến thức quá cảnh tượng. Tiếp theo, hắn nhỏ giọng hỏi, kia hoặc ca tỷ tỷ là lợi hại thiên sư sao? Ơn, rất lợi hại Nga. Cho nên không cần lo lắng cho ta. Hoặc ca cười tủm tỉm mà nói, cùng sử dụng tay che đậy tiểu chết đôi mắt, nhẹ giọng nói, được rồi, tiểu chết, hiện tại. Ngủ đi. Hoặc ca ấm áp lòng bàn tay truyền đến từng trận nhiệt độ, làm tiểu chết tâm dần dần an xuống dưới, hắn cũng nặng nghề mà rơi vào mộng đẹp. Tam vĩ hồng hồ một đường chạy chậm về tới chủ nhân nhà mình bên người, bị phong ấn đế lâm trên người bùa chú đã là rơi xuống một nửa, hắn ánh mắt cũng càng thêm sắc bén lên. A hồ, ta phía trước là như thế nào cùng người nói. Đế lâm hơi hơi hít m Trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Thực xin lỗi, chủ nhân, là A Hồ vụ vẻ quên mất chủ nhân phân phó. Tam Vĩ Hồng hồ gục xuống đầu, phủ phục trên mặt đất, nhỏ giọng mà nói. Nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy chủ nhân quá mức với xem trọng hoặc ca, nàng nếu có thể cùng chủ nhân một vị khác người hầu cùng nhau đối hoặc ca phát động công kích, chưa chắc không có phần thắng. Không cần lại có lần sau. Đế Lâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ là mệt mỏi giống nhau, mấy ngày kế tiếp trước không cần đi Lâm thâm thôn. Chính là Tam Vĩ Hồng Hồ đột nhiên ngầm đầu, khó có thể tin hỏi. Này lâm thâm thôn đã bị khai quật thực hảo, mỗi ngày buổi tối có thể lấy ra sinh mệnh lực mức cũng là cố định, nếu dừng lại đối nên thôn lấy ra, chủ nhân thoát khỏi bùa chú nhật tử lại muốn sau này duyên. A Hồ. Ngắn gọn hai chữ mang theo một chút uy nghiệm. Là Tam Vĩ Hồng Hồ đành phải bị khuất ba mà lên tiếng, từ đế lâm trước mắt lui ra. 77077 thu kết thúc. Từ một đêm kia lúc sau, hoặc ca không còn có cảm giác được câm khí. Ban đêm cũng không có để nhất vãn khi cái loại này kỳ quái hiện tượng phát sinh, kế tiếp tiết mục thu cũng phi thường thuận lợi. Nói tóm lại, trừ bỏ Phương Việt có đôi khi nói chuyện không tốt lắm nghe ngoại, này mùa mục lục chế tương đương thuận lợi. Nhưng Phương Việt cũng liền ngẫu nhiên nói chuyện có chút âm dương quay khí, chỉ cần tới rồi cơm điểm, nàng nói chuyện so với ai khác đều dễ nghe. Tuy rằng nơi này nhìn qua đã khôi phục bình thường, nhưng hoặc ca vẫn là hoa tam buổi tối thời gian, ở lâm thâm thôn bày ra một tầng bảo hộ kết giới. Nếu tới chính là người bình thường, tiêu kết giới sẽ không hiển hiện ra, nhưng nếu có yêu ma quỷ quái hoành hành, tất nhiên sẽ bị kết giới ngăn trở. Thời gian vừa chuyển tới rồi tiết mục thu kết thúc lúc, tần đạo làm đại gia theo thứ tự thượng xe buýt. Tiểu chết khỏe miệng gắt gao mà nhấp thành một cái xuống phía dưới tuyến, hắn chặt chẽ nắm hoặc ca tay, đôi mắt có chút đỏ lên. Tiết mục thu kết thúc, hắn mộng đẹp cũng rất nát, lại phải đi về qua trước cái loại này lệnh người hít thở không thông mà tuyệt vọng nhật tử. Đừng khổ sở. Xoa xoa tiểu chiết đầu tóc, ta có rảnh sẽ đi xem ngươi. Ân tiểu chiết nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cô đơn biểu tình. Hoặc ca còn đưa cho hắn rất nhiều bùa bình an, ngày xưa những cái đó quỷ quái sẽ không gần chút nữa hắn, hơn nữa hoặc ca còn hứa hẹn sẽ giúp hắn trưa khỏi trên mặt sẹo. Nghe đi lên, hắn sinh hoạt liền phải bắt đầu hạnh phúc, chính là hắn luyến tiếp cùng hoặc ca tách ra. Không chỉ là tiểu triết Nguyên Bảo cùng Lương Nguyệt, Áp Áp cùng Sẩm Tinh đều có chút cho nhau luyến tiếp đều thừa dịp xe buýt xử ra rừng này giai đoạn, cùng nhau chụp ảnh chung nói chuyện thiếm. Đương nhiên, lục giả vĩ trên mặt là nhẹ nhàng biểu tình, không có nửa phần luyên tiếp. hắn rốt cuộc thu song này quý tổng nghệ, hán chính là nhịn đã lâu mới không đối hồ địch phát giận đâu. Phương Việt cũng giống nhau, nàng tuy rằng cảm thấy bé lớn lên đáng yêu, nhưng trên thực tế cũng không có đối nàng động vài phần thật cảm tình. Hai tử đều là mẫn cảm, bé cùng hồ địch cũng không có chút nào lưu niệm, chỉ là lo chính mình chơi trong tay món đồ chơi Xe buýt từ rừng rầm dần dần chạy ra tới, ngại con nhóm người nhà ở nơi đó chờ bọn họ. Áp áp. Mau tới mụ mụ bên này. Bé bảo bối nhi. Thường ba bà sao. Hồ địch. Tiểu tử túi, mau tới đây, cùng mẹ về nhà. Nguyên bảo, mụ mụ tới đón ngươi. Mặt khác ngại con cha mẹ lập tức liền đem nhà mình bảo bối tâm can nhận được tay, nhưng hoặc ca phát hiện Tiểu Chiết chỉ là một người hơi hơi rũ đầu, nhìn chính mình mũi chân. Tiểu triết người ba ba mụ mụ đâu? Hoặc ca lay động một chút tiểu chết tay hỏi. a ngượng ngùng a hoặc ca, tiểu chết là nhà ta cháu trai, ta dẫn hắn trở về là được. Tân đạo chạy nhanh đã đi tới, cười tủng tỉm mà dối tay đem tiểu chết dắt đến chính mình bên người. Tốt, tân đạo. Hoặc ca dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, ta nơi này có một loại đặc biệt dược, có thể trị liệu tiểu chết mặt. Nếu có thể nói, ta nghĩ tới mấy ngày đi bái phòng một chút tiểu chết ra, không biết hay không phương tiện đâu. Có loại này đặc hiệu dược sao? Tân đạo nhìn qua cao hứng cực kỳ, liên tục nói, phương tiện phương tiện. Nói thật, tiểu chiết ba mẹ tương đối vội, mấy ngày nay hẳn là không thể tới đón hắn, hắn hẳn là liền trụ ta chỗ đó, chờ hạ ta đem ta địa chỉ trên ngươi. Tốt, phiền thoái. Hoặc ca cười cười, nhìn về phía tiểu chiết, mà người sơ đã có chút nước mắt lưng tròng. Tiểu chiết, cùng hoặc ca tỉ tỉ cáo biệt. Tân đạo phóng nhẹ thanh âm nói, tiểu chiết gắt gao mà nhấp miệng, giống như hắn không từ biệt, hoặc ca liền sẽ không rời đi giống nhau ta qua mấy ngày liền tới xem ngươi. Hoặc ca đau lòng mà sờ sờ tiểu chết đầu, hơi con khỏe miệng nói. ân hoặc ca tỷ tỷ Tài kiến. Tiểu chết hít hít cái mũi, mới nỗ lực mà phát ra thanh âm, nhưng trong thanh âm mang theo thực rõ ràng khóc nước nở. Tài kiến. Hoặc ca đứng ở tại chỗ, nhìn theo tần đạo mang theo tiểu chết rời đi, tiểu chết liên tiếp mà quay đầu lại xem nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thượng tần đạo xe, biến mất ở hoặc ca tầm nhìn. Tích tích, còi ô tô thanh âm đem hoặc ca suy nghĩ kéo về. Nàng phát hiện một chiếc màu đen xe ngừng ở nàng trước mặt, lái xe người thế nhưng là Tống Minh Đức. Hoặc ca, đã lâu không thấy, ta đưa ngươi trở về đi. Tống Minh Đức trạng thái so với phía trước hảo quá nhiều, hắn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ám sắc đôi mắt mang theo vài phần ý cười. Cùng phía trước gục xuống đầu tóc bất đồng, hắn lần này đem tóc hoàn toàn sơ tới rồi mặt sau, nhìn qua thành thục lại có mị lực, màu đen hệ âu phục lại sấn hắn thập phần văn nhã. Đã lâu không thấy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoặc ca hơi hơi mày Nơi này cũng không phải là thành phố A, nơi này là thành phố gì, ngẫu nhiên gặp được cũng không phải như vậy cái ngẫu nhiên gặp được phát đi. Hún hồ, vạn nhất này phụ cận có hoạ hoạ giặt ti chụp lén, khả năng sẽ không tốt lắm. Tới bên này mở họp, nghe nói ngươi ở chỗ này lục tiết mục, liền tiện đường lại đây nhìn xem. Không cần lo lắng bị chụp lén, đã xử lý qua. Tống Minh Đức nhìn đến hoặc ca có chút mơ hồ ánh mắt, cười khẽ một tiếng, tương đương tự nhiên mà trả lời nói, hắn nhìn phía Hoa ca. Ngươi xác định muốn đứng ở bên cạnh xe cùng ta nói chuyện thiếm. Như vậy sao? Vậy cảm ơn ngươi. Hoặc ca đem hành lý đặt ở cốc xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ. Đi chỗ nào? Thống minh Đức đóng cửa cửa sổ xe, thấp giọng hỏi nói. Ta còn muốn ở thành phố Di Lưu mấy ngày, muốn tìm ra khách sản trụ. Hoặc ca nhìn nhìn Di động tân đạo là thành phố Di người địa phương, tiểu chết một nhà cũng là. Chữa trị vết thương phục nhăn đàn chỉ là cái tam phẩm đang lược, tài liệu hào tìm, luyện chế lại mau Nàng nhưng không nghĩ vì đưa dược lại đến một lần thành phố Di. Nhà của chúng ta ở chỗ này có khách sạn, ta mang ngươi qua đi đi. Tống Minh Đức nói, phát động xe. Ngươi bắt đầu tiếp quản Tống ra sản nghiệp. Hoặc ca có chút tò mò hỏi. Rốt cuộc trước mắt Tống Minh Đức cùng phía trước cái kia Tống Minh Đức quả thực là khác nhau như hai người. Hiện tại Tống Minh Đức tinh thần diện mạo thật tốt quá. Hơn nữa tự nhiên mà vậy mang theo một cổ bá tổng hơi thở. Nói thật, so Tống Chi Thu càng giống một người bá tổng. Ấn. Biết thu cùng tân bạn gái đi ra ngoài chơi, ta đối nhà của chúng ta sản nghiệp cũng dần dần thượng thủ. Hắn bất vả lâu như vậy, có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Minh Đức vững vàng mà điều khiển chiếc xe, một chút cũng nhìn không ra hắn phía trước là cái ngay cả đều đứng dậy không nổi người. Ngươi nhìn qua khôi phục không tồi, này thân quần áo cũng thực thích hợp ngươi. Hoặc ca có chút một ngữ hai ý nghĩa mà nói, không chỉ có là ở khen hắn tinh thần trạng thái, cũng đang nói hắn thực thích hợp quản lý tống gia. Hơn nữa... Tống Minh Đức đã từ nguyên bản tối tâm khí chất trung đi ra, lời nói cũng nhiều không ít. Cảm ơn, thác phúc của ngươi. Tống Minh Đức khỏe miệng hơi khúc cong. Hai người cho chuyện thiền, liên đến thành phố di địa phương tốt nhất là Lai Ti khách sạn, khách sạn này là Tống Gia Sản nghiệp, cũng là một nhà năm sao cấp khách sạn. Tống Minh Đức cho thấy thân phận sau, kế tiếp an bài liền như nước chảy mây trôi giống nhau, vài cá nhân đem hoặc ca nghen vào tổng thống phòng xếp, kia định nọt biểu tình xem hoặc ca đều cảm thấy quá mức khoa trương. Đương nàng tới rồi Tổng thống phòng xếp, mới phát hiện Tống Minh Đức không biết khi nào liền rời đi. Hoặc ca mở ra hẹ chặt vừa thấy, Tống Minh Đức tỏ vẻ hắn chờ hạ có cái sẽ muốn khai, liền đi trước. Hoặc ca hồi phục một cái cảm ơn, cũng tỏ vẻ lần sau nhất định thỉnh hắn ăn cơm. Không đợi đến Tống Minh Đức hồi tin tức, ôn du giọng nói mời trước bắn ra tới. Ôn du, sư phụ, lục xong tổng nghệ sao? Hoặc ca, ơn, lục xong rồi, nhưng là muốn quá mấy ngày lại hồi thành phố A. Ôn du... Kỳ thật phía trước có chuyện vẫn luôn tưởng cùng người nói. Ta phát hiện, đế lâm khả năng cũng tồn tại với thế giới này, hơn nữa hắn ngũ hành pháp trận 5 đêm chìa khóa sợ là đã bắt được hai ba đêm. Nghe ôn du thanh âm, hoặc ca tinh thần có trong nháy mắt hoàng hốt. Nàng thật sự lâu lắm không có nghe được đế lâm này hai chữ, thế cho nên, nàng sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. hoa ca, người nói, đế lâm. Ôn du, đúng vậy, đế lâm. Hai người đối thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ôn Du lại lần nữa mở miệng, hẳn nếu muốn bài trừ phong lấn nói, không chỉ có muốn bắt đến kia năm đêm chìa khóa, còn muốn hấp thụ người khác sinh mệnh lực chờ lực lượng tới chữa trị chính mình. Ôn Du nói đánh thức hoặc ca, tuy rằng không biết có phải hay không trùng hợp, nhưng nàng hai lần gặp được hồ cơ nương nương, đối phương đều là ở thu thập sinh mệnh lực linh tinh năng lượng, hơn nữa cũng không phải cho chính mình dùng. Vì thế hoặc ca ngắn gọn mà cấp ôn Du nói giảng chính mình đệ nhất vãn trải qua, có chút ngưng trọng mà nói, tuy rằng không biết đối phương có phải hay không đế lâm nhưng này đều không phải một cái hảo dự triệu. Chúng ta lưu ra chìa khóa hắn không dễ dàng như vậy bắt được, hy vọng có thể trước đó tìm được hắn. Phần 71 Ôn Du tỏ vẻ tán đồng, huống hồ miêu ra cùng trương ra cũng không biết dấu ở nơi đó, đối phương tưởng đột phá phong ấn, không có đơn giản như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là ở hắn đột phá phong ấn trước tìm được hắn, ngăn cản hắn. Hoặc ca hơi hơi rũ xuống mắt, Ôn Du nói không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, nàng cần thiết trước đó. Đem tương đối lợi hại phong ấn đùa chú lại chế tạo gấp gáp ra tới một bộ, bằng không, nếu đối phương luyện vô pháp tử vong tà thuật, bọn họ liền sẽ ở vào phi thường bị động tình cảnh. Sư phụ, nói xong rồi chính sự, ôn du thanh ấm nu hòa xuống dưới, chờ ngươi hồi thành phố A, chúng ta trông thấy đi. Ta lại phát hiện một nhà không tồi tiệm bánh ngọn, chờ ngươi trở về, ta mang cho ngươi. Ôn du kỳ thật vẫn là có vài phần gấp gấp cảm, tuy rằng đã vào nhầm lạc lối đế lâm là không có gì hy vọng. Nhưng gần nhất toát ra tới cái kia Tống Minh Đức nhìn qua tựa hồ rất có tiềm lực. Tống Minh Đức gần hoa một vòng thời gian, liền nắm giữ Tống ra từ trên xuống dưới sở hữu công việc, hoàn thành cùng Tống Chi Thu luân thiên Quan trọng nhất chính là, Tống Minh Đức thực rõ ràng là thích hoa ca. Ôn du rũ mắt nhìn thoáng qua trong tầm tay Thu mua văn kiện. Hắn cũng muốn cố lên, mau chóng thành lập khởi sản nghiệp của chính mình, tốt nhất đem ôn ra sản nghiệp cùng nhau cấp ước. Trông thấy, đương nhiên có thể, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Chính là phải nhớ đến gián phủ. Hoặc ca dôi người, dựa vào trên sofa nói, ta lần này nhìn thấy một lần rất có thiên phú tiểu hài tử, nếu là có cơ hội, ta đều tưởng đem hắn thu làm đồ đệ. Tuy rằng hoặc ca nói chính là tiểu hài tử, nhưng ở sống thật lâu tổ sư ra trong mắt, rất nhiều thành niên nam tính đối nàng tới nói cũng bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Nghe được đồ đệ hai chữ, ôn du mí mắt phải hung hăng mà nhảy nhảy, là nam hải tử sao? Bao lớn rồi? ân nam hải, 5 tuổi dưới tuổi. Nhìn qua thiên phú không tồi. Hoặc ca trả lời làm ôn du hoàn toàn yên tâm. Mới năm tuổi rưỡi kia hắn hơn phân nửa là không có cơ hội, cũng cũng chỉ có thể đường cái đồ đệ. 70 807 500 bạn. Tân đạo gia ở thành phố Di vùng ngoại ô biệt thự tiểu khu. Trong cái tiểu khu này, chủ cơ hồ đều là thành phố Di có uy tín danh dự người. Mỗi nhà mỗi hộ đều là một đống 5 tầng biệt thự còn tự mang một cái tiểu biệt tử Hoặc ca tới thời điểm, tiểu chết chính một người ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng. Trong tay hắn cầm một cái tay vẽ buồn, tựa hồ đang ở tập trung tinh thần mà vẽ tranh. Hoặc ca, người đã đến rồi. Tần đạo từ biệt thự đi ra, hẳn là tới tìm tiểu chiết. Tần đạo thanh âm làm tiểu chiết cả người đều sướng sốt, ngay sau đó kinh hỉ mà ném xuống trong tay tay vẽ buồn cung bút, một trận gió dường như chạy đến hoặc ca bên người, vui sướng mà hô, hoặc ca tỷ tỷ Tiểu chiết, ta tới xem người lạc. Hoặc ca hướng tần đạo gật gật đầu, khẽ mỉm cười túi đầu xoa xoa tiểu chiết mềm mại đầu tóc vào đi Tần Đạo mở cửa, đem Hoặc Ca nên vào biệt thự. Rốt cuộc, hắn biết Hoặc Ca hôm nay tới, khẳng định là mang theo có thể chưa khỏi tiểu chết trên mặt vết sẹo đặc thù dự vẩn, vẫn là ở trong nhà tiến hành sẽ tương đối hảo. Bọn họ đang định vào nhà, không nghĩ tới một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ ngừng ở tầng đạo cửa nhà, một đôi diện mạo có chút tranh chua nam nữ từ trên xe đi xuống tới. "Ca, chúng ta tới đón tiểu chết đi trở về." Nữ nhân dĩnh hơi hơi phồng lên bụng nói, nhưng trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt vui vẻ biểu tình. Người chầm một chút nhi Nam nhân yêu quý mà đỡ nàng Hiển nhiên là rất coi trọng nàng cùng nàng trong bụng hài tử Rốt cuộc nữ nhân này ca ca là nổi danh đạo diễn Mà nữ nhân trong bụng là hắn chờ đợi đã lâu để nhị thai Lộ lộ, tiểu trịnh, cũng không cần cứ như vậy cấp đi Tân đạo hơi hơi cao mày nói Tiên tiến tới ngồi ngồi đi Ca, chúng ta buổi chiều còn muốn đi bệnh viện làm sàng kiểm Có thể tiện đường lại đây đã rất khó được Đúng rồi, cho ta chuẩn bị nhi tiền đi Tháng này tiền có chút không đủ hoa Tần lộ định eo tự nhiên mà nói, ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng thật là, làm gì không được trung tâm thành phố. Nay tiểu khu cũng quá xa, chung quanh cũng không có phương tiện. Chính yếu chính là, tới tìm hắn muốn một lần tiền cũng quá không có phương tiện. Lộ lộ, tần đạo trong thanh nhâm mang theo vài phần không vui, nhà bọn họ thích chủ chỗ nào nơi nào yêu cầu nàng tới khoa tay mua chân. Hốn hồ, hắn tháng này đầu tháng mới cho tần lộ đánh 5 vạn đồng tiền, tiểu chỉnh lại không phải không đi làm. Xài như thế nào tiền liền cùng nước chảy giống nhau. Tần ca, lộ lộ không phải cái kêu ý tứ, nàng chính là gần nhất cảm xúc không ổn định. Tiểu trịnh chạy nhanh cười mịa hoa giải, tần đạo là các nàng ra cây dụ tiền, đắc tội không nổi. Nhưng đối tiểu chiết, hắn liền không như vậy tốt khẩu khí, tiểu chiết, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Không nghe được mụ mụ ngươi lời nói sao? Trịnh tiên sinh, chính phu nhân, ta có thể chưa khỏi tiểu chiết trên mặt sẹo, có thể chờ một lát chúng ta một chút sao? Nửa giờ là được. Hoặc ca từ đối thoại lấy ra ra nam nhân dòng họ, nhìn về phía bọn họ hỏi. Dùng phục nhan đan kỳ thật chỉ cần 10 phút, nhưng dùng xong còn sẽ có 10 phút hôn hôn trầm chầm, chầm thời gian. Hoặc ca muốn cho tiểu chết nghỉ ngơi lâu một chút nhi. Chứa khỏi tiểu chiết xeo. Còn nửa giờ. Ca, ngươi chỗ nào tìm bọn bị bợm giang hồ. Tân lộ cười nhạo một tiếng nói, nàng nhìn thoáng qua vâng vâng dạ dạ tiểu chết không chút nào để ý mà nói. Thú hổ, liền tính chị hết, đứa nhỏ này cũng phế đi. Tân lộ. Tân đạo lần này là thật sự sinh khí, hắn cũng là phía trước quá mức nuông chiều nhà mình muội muội nàng như thế nào có thể ở tiểu hài tử trước mặt nói như vậy. Thần ca đừng nóng giận, tiểu chết tình huống ngài cũng rõ ràng. Nếu không phải bởi vì huyết thống quan hệ à, ai tiểu trịnh không nói sóng nói, tinh tưởng biểu đạt ra hắn ý tưởng, bọn họ đã sớm không nghĩ quản tiểu chết. Hoặc ca hơi hơi túi đầu nhìn về phía tiểu chết, hắn gắt gao mà nắm chặt nắm tay, không nói một lời, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn là thất vọng rồi. Hắn muốn tưởng rằng chờ hắn mặt khôi phục, hắn ba ba mụ mụ có thể nhiều chú ý hắn một ít, hiện tại xem ra cũng bất quá là hy vọng xa vời. Hắn nhân sinh kết thúc, liền tinh tần đạo lại quan tâm hắn, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại tần đạo ra, tần đạo cũng có chính mình tiểu hài tử muốn chiếu cố, chờ mụ mụ trong bụng hài tử he he cất tiếng khóc chào đời, cái này ra sợ là càng thêm dung không giới hắn. 300 vạn, ta muốn trở thành tiểu chết người giám hộ. Hoặc ca bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng thanh âm kỳ thật thực dễ nghe. Giờ phút này dừng ở tiểu chết trong thai càng là tiếng trời, thật giống như ở hắn không ngừng mà hướng vũng bùn hạ hang khi, một người bỗng nhiên túm chặt hắn, cũng đem hắn hướng lên trên kéo. Đến nơi chính mình bị cung cấp với 300 vạn cái này con số, hắn không thèm để ý, hắn chỉ là không nghĩ lại hồi cái kia làm hắn hoàn toàn thất vọng ra. Tam, 300 vạn. Tiểu Trịnh kích động mà lặp lại nói, này có thể so Tân Lộ ca ca mấy năm cấp đều nhiều a. Tân Lộ ca tuy rằng có tiền, nhưng mỗi tháng mới cho như vậy mấy vạn khối. Nơi nào đủ dùng. Hoặc ca. Tần đạo cũng thực kinh ngạc. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm nhi cái gì. 300 vạn ngươi liền muốn mang đi tiểu chết Tần lộ ngắn ngủi mà tạm dừng sau. Lập tức phản ứng lại đây. Vốt ve chính mình đầu ngón tay chậm dài nói. Ta thích nhất tiểu chiết. Ngươi phải làm hắn người dám hộ. Ít nhất đến lại thêm chút nhi. Đây là trắng trận táo bạo mà cấp tiểu chết dán lên giá nhãn. 500 vạn. Các ngươi cùng tiểu chiết đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc ca nhẹ nhàng giữ chặt tiểu chết tay Nàng cảm giác tiểu chết tay ở run nhẹ nhẹ, liền trấn ăn mà nhéo nhéo. 800 vạn. Tân lộ lấy lại bình tĩnh, chỉ cần này so giao dịch thành, bọn họ là có thể cùng tân hài tử quá thượng càng tốt sinh sống. Liền 500 vạn, không được nói. Liền thôi bỏ đi. Ta ngẫu nhiên tới tần đạo nơi này nhìn xem tiểu chết cũng đúng. Hoặc ca tựa hồ không thèm để ý mà ngồi sổm xuống thân mình, thế tiểu chết đem trước mắt gục xuống đầu tóc sau này đuổi đi, nhưng nương nghiêng mặt tư thế, hướng tiểu chết chớp chấp mắt phải. 500 vạn liền 500 vạn. Tiểu trịnh lập tức hô, hắn sợ lại do dự đi xuống, đối phương liền phải hối hận. Hơn nữa, ai không có việc gì nguyện ý tiêu tiền dưỡng một cái kỳ kỳ quái quái tiểu hài tử A. Đem tiểu trịnh tiến đi, bọn họ cũng ít một bút chi tiêu. Hành đi. Tân lộ chừng mắt nhìn tiểu trịnh liếc mắt một cái, vẫn là thỏa hiệp. 500 vạn, cũng có thể ở thành phố di đổi một bộ không tồi phòng ở, chờ hai tử sinh ra, là có thể trụ thượng tốt nhất học khu phòng. Nghĩ đến đây. Tân lộ ánh mắt khó được ôn nhu vài phần, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình bụng. Vậy nói như vậy hảo, Tần đạo, ngài có người quen biết sửa đổi người giám hộ lưu trình sao? Hoặc ca thấp giọng do hỏi, nàng nhìn đến tiểu chít đôi mắt lại sáng lên, thật giống như là trọng đốt đối sinh hoạt khát vọng. Có, ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình đem lưu trình làm tốt. Tân đạo cảm khái mà nói. Hắn không nghĩ tới chính mình làm tiểu chít đi tham gia một lần tổng nghệ, thế nhưng cũng trời xui đất khiến mà thay đổi tiểu chít nhân sinh. tiền đâu còn có tiểu chết phía trước thượng tiết mục tiền. Tân lộ thúc giục nợ giống nhau hỏi. Thủ tục đi xong sẽ cùng nhau cho ngươi. Tân đạo bình tĩnh mà nói, ánh mắt có vài phần khổ sở. Hắn không rõ chính mình muội muội như thế nào liền trưởng thành trở thành bộ dáng này người đâu. Cùng hắn trong trí nhớ tiểu cô nương đã hoàn toàn không giống nhau. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ca. Được đến muốn đáp án, tân lộ cũng không có cản quái. Nàng hôm nay đã thu hoạch rất nhiều, tân đạo nói qua nói liền nhất định sẽ thực hiện, nàng lại truy vấn. Ngược lại không tốt. Chúng ta đây liền đi trước bệnh viện, thần ca tái kiến ha. Tiểu trịnh tiểu tâm mà đem tần lộ đỡ lên xe, vui dạo rực mà đi lái xe rời đi. Đáng thương, thật đáng buồn. Hoặc ca nhìn hai người rời đi phương hướng, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Nàng xem hai người tướng bạo, tần lộ trong bụng tiếp theo thai đại để sẽ là dị dạng nhi. Đến nỗi tiểu trịnh, hắn mặt phạm đào hoa, sợ là qua không bao lâu liền phải xuất quỹ. Tiểu triết, vừa mới sự ra đột nhiên, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Hoặc ca nhìn về phía tiểu chết nhẹ rộng hỏi, không muốn nói, ta cũng có thể vẫn luôn giúp đỡ ngươi, ngươi nguyện ý làm gì đều có thể. Đương nhiên, thư vẫn là muốn nghiệm. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Tiểu chết ánh mắt lấp lánh mà nói. Hắn là bị vứt bỏ hải tử, hắn thể chất như vậy đen đủi, trên mặt lại có xẻo, hoặc ca cư nhiên còn nguyện ý thu lưu hắn. Hắn quyết định, hắn mệnh về sau chính là hoặc ca, hắn tương lai cũng giao tử hoặc ca định đoạn. Thật tốt quá. Ơ, yeah, tần đạo, ta đem tiền trước chuyển ngài đi. Hoặc ca đứng dậy nói, không cần, 500 vạn mà thôi, đảo không cần thật sự làm ngươi đảo. Về sau dưỡng tiểu chiết, tiêu tiền địa phương còn rất nhiều, tiểu chiết liền làm ơn ngươi. Tần đạo trịnh trọng mà nói, càng như là đem tiểu chiết hoàn toàn phó thác cấp Hoa ca. Đem tiểu chiết phải đi, trở thành người giám hộ, kỳ thật cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình, tương phản, tinh lực cùng tài lực tiêu dùng đều rất lớn. Hoặc ca đã trợ giúp tiểu chiết thật nhiều, này dư lại 500 vạn. Lý nên làm hắn cái này cứu cứu bỏ ra Ta đã biết Hoặc ca trần chờ đáp Tiếp theo, nàng mỉm cười đối tiểu chết nói Tiểu chết, chúng ta đây hiện tại đi dùng dược đi Thành phố Di Đệ Tam Bệnh Viện Tân Lộ đi theo bác sĩ đi vào sản kiểm địa phương Tiểu trịnh một người ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà loạn chuyển Tiểu trịnh ra kỳ thật cũng không phải cái gì giàu có gia đình Tương phản, nhà hắn rất nghèo Phía dưới còn có một cái đệ đệ Ít nhiều hắn cười đến Tân Lộ Liên quan nhà bọn họ nhật tử đều hảo quá không ít. Nghĩ đến đây, Tiểu Trịnh liền nhớ tới vừa mới hoặc ca hứa hẹn kia 500 vạn. Hắn trong lòng tính toán như thế nào đem tiền bắt được chính mình trong tay, hoa 400 vạn hoặc là càng thiếu mức đặt thành tần lộ kỳ vọng, sau đó đem dư lại tiền lặng lẽ tích cốc xuống dưới tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiểu Trịnh đang ở thất thần, nên diện mà đến nữ nhân, xách theo một cái không bình thủy đi tới, có lẽ là bởi vì đi được quá cốc, vừa vận đụng phải hắn một chút Ngươi không trường đôi mắt sao? Tiểu Diễm Tiểu Trịnh sửng sốt một chút, này không phải hắn đồng hương sao? Bọn họ khi còn nhỏ trụ gần, phi thường tục lạc, quan hệ cũng thực không tồi, là Tiểu Trịnh khi còn nhỏ trong lòng bạch nguyệt quang. chính đại ca Tiểu Diễm lộ ra kinh hỉ tươi cười, nhưng Tiểu Trịnh trên người hàng hiệu âu phục làm nàng lại hơi coi thu liễm, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo cũ, có chút nan kham mà kéo kéo gấp áo nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Phần 72 Nga, ta bồi lão bà của ta sản kiểm. Tiểu trịnh cười nói. Tiểu diễm lúc trước cũng là bọn họ chỗ đó một cánh hoa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là lớn lên như vậy đẹp. Thì ra là thế. Tiểu diễm gật gật đầu, ánh mắt có trong nháy mắt hâm mộ dây lát lướt qua, ta ở chỗ này làm công, cấp người bệnh đương hộ công. kia về sau lão bà của ta mau sinh sản thời điểm, có thể tìm ngươi hỗ trợ đi. Tiểu trịnh thuận miệng nói. Đương nhiên có thể làm. Tiểu diễm bên tóc. Lộ ra một cái ngựa ngùng tươi cười Ta hiện tại một người trụ này phụ cận chính đại ca có rảnh có thể tới nhà của ta Tìm ta ôn chuyện Ta ở chỗ này cũng không có gì người quen Tiểu diễm luôn ngữ gian mang theo rất mạnh ám chỉ tính Nàng điểm mị thanh âm cũng nghe đến tiểu trịnh sử sốt Hảo Hảo Tiểu trịnh vội vàng cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức Nhìn theo nàng đi xa Ngay thường Tân lộ đối hắn luôn là quá mắng Đã lâu không gặp gỡ như vậy ôn nhu khắc phái Hơn nữa Tiểu Diễm cư nhiên mời hắn đi nàng ra, nơi này bao hàm ý tứ, hẳn là không cần nói cũng biết đi. Tiểu Trịnh trong lòng một phương diện có chút dối rắm sợ hai tần lộ phát hiện, một phương diện lại cảm thấy vừa vặn tần lộ còn có 3 tháng liền sinh, Tiểu Diễm ra lại như vậy gần, vẫn là thực phương tiện. Tiểu Trịnh lắc lắc đầu, đạo đức ước thúc khiến cho hắn do dự, nhưng Tiểu Diễm vừa mới tươi cười cùng ám chỉ tính lời nói lại làm hắn nhịn không được tâm thần nộn nhạo 79079 Lưu chết Tuy rằng đoạn tuyệt quan hệ cùng sửa đổi nhận nuôi người thủ tục giao cho tần đạo toàn quyền xử lý, nhưng tiểu chết hiện tại liền có thể đi theo hoặc Ca rời đi. Hoặc Ca lấy ra phục nhan đan, tính toán giúp tiểu chết xóa vết sẹo lại dẫn hắn rời đi. Dùng phục nhan đan, lại thật đánh thật mà nghỉ ngơi nửa giờ sau, tiểu chết trên mặt sẹo đã hoàn toàn biến mất, thật giống như nguyên bản liền không xuất hiện quá giống nhau. Đã không có kia nói làm cho người ta sợ hãi sẹo, tiểu chết kỳ thật lớn lên thực thanh tú, làn da cũng thủy nộn, nộn lại cho hắn thay một bộ sạch sẽ quần áo. Giống như là cái đáng yêu tiểu thiên sứ giống nhau Tân đạo nhìn tiểu chết trơn bóng khuôn mặt Có chút khó có thể tin mà vươn tay Lại sợ chính mình tay chạm vào tiểu chết vừa mới khôi phục mặt sẽ không tốt Liền rồi đến một nửa liền thu trở về Hắn há miệng thở dốc Tựa hồ là tưởng nói điểm nhi cái gì Nhưng cuối cùng lại không có nói ra cái gì Chỉ cảm thấy tiểu chết khổ nhật tử có lẽ thật sự đến cùng Tiểu chết nhìn trong gương hoàn toàn mới chính mình Cũng có vài phần không thể tin được Thậm chí có chút xa lạ Tiêu nói xẻo bồi hắn vượt qua đã nhiều năm nhật tử, cư nhiên thật sự ở ngắn ngủn nửa giờ nội, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu chết nhớ tới hoặc ca cùng hắn nói qua, một người tốt thiên sư là có thể nhiều phương diện phát triển, nói không chừng này đan dược chính là hoặc tập nhạc người luyện chế. Nếu là như thế này, kia này đan dược hiệu quả cũng quá mức thần kỳ, thế cho nên tiểu chết đối này tràn ngập khát khao chi tình, cũng có chút muốn trở thành một người thiên sư. Ta đây trước mang tiểu chết hồi khách sạn, tần đạo. Hoặc ca sách lên tiểu chít dương hành lý nói, nhà ta ở thành phố A, tần đạo muốn gặp tiểu chít có thể tùy thời lại đây, ta chờ hạ đem địa chỉ phát ngải. Hảo! Tần đạo tâm tình phức tạp mà lên tiếng, nhìn theo tiểu chít cùng hoặc ca đi xa. đương hai người đi tới cửa khi, tiểu chít vẫn là bỗng nhiên dừng bước chân, hắn bước nhanh chạy về tần đạo bên người, dùng sức mà ôm lấy hắn bụng địa, nhẹ giọng nói, cho tới nay. Cảm ơn ngài! Đúng là bởi vì có tần đạo thường thường kéo hắn một phen. Mới có thể làm hắn ở cái loại này tuyệt vọng nhật tử kiên trì lâu như vậy, kiên trì đến gặp được hoặc ca. Đứa nhỏ đốc. Tân đạo nhịn nửa ngày, vẫn là phá vỡ, nhịn không được dùng tay xoa xoa hơi có chút ướt át đôi mắt. Hắn vô vô tiểu chết phía sau lưng, ôn hòa mà nói, đi thôi. Đừng làm cho ngươi hoặc ca tỉ tỉ chờ lâu rồi. Ấn. Tiểu chết vang dội mà lên tiếng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ngay sau đó bước nhanh về tới hoặc ca bên người. Tiểu chết trước kia cơ hồ là không cười Nhưng hiện tại hắn, một khi lộ ra tươi cười, quả thực giống như là một viên ấm áp sán lạn tiểu Thái dương, làm người vừa thấy liền thích. Thật tốt ta. Tân đạo ở trong lòng yên lặng mà nói. Cũng không biết lộ lộ bọn họ về sau có thể hay không hối hận hôm nay hành động. Hoặc ca trước mang tiểu chết đi cắt cái thoải mái thanh tân kiểu tóc, cũng ở thương trường mua rất nhiều quần áo mới, còn riêng cho hắn mua một cái tân dương hành lý, có thể lôi kéo trên mặt đất hoạt động cái loại này. Tiểu Chiết chỉ để lại hắn thích tay vẽ buồn cùng kia viên màu đen món đồ chơi cầu, mặc khác đồ vật đều bị hắn thân thủ ném vào thùng rác, cũng coi như là cùng chính mình bi thảm quá khứ tiến hành rồi một cái quả quyết cáo biệt. Hoặc ca lại mang tiểu chết đi ăn dốn cơm tây, kiên nhẫn mà dạy hắn như thế nào dùng dao nĩa thiết bỏ biết hết, chạng vạng, hai người còn cùng nhau nhìn tràng địa ảnh, mới chậm rãi trở về khách sạn. Tổng thống phòng xếp vốn là không ngừng một phòng, hoặc tập nhạc tính toán đem tiểu Chiết an trí ở chính mình cách vách nhưng hắn vẫn luôn bắt lấy hoặc ca tay không bỏ, cuối cùng diễn biến thành hoặc ca cùng hắn cùng nhau nằm ở cách vách kia trường trên giường. Đã là buổi tối 10 giờ dưới, tiểu chiết ngáp một cái, nhưng lập tức lại đem đôi mắt chừng đến tròn tròn, tựa hồ là ở sợ hãi chính mình ngủ rồi giống nhau. Tiểu chiết, ngươi như vậy trận tròn mắt như thế nào ngủ nha? Hoặc ca nhìn cảm thấy buồn cười, không cấm mở miệng dò hỏi hắn nói. Ta, ta sợ hãi. Tiểu triết hướng trong chăn rụt rụt, nhỏ giọng nói. Ngươi có hảo hảo mang theo bùa bình ăn nói, là sẽ không có quỷ quái tới tìm ngươi, yên tâm đi. Hoặc ca an ủi hắn nói, hốn hồ, này gian trong phòng có nàng ở, phàm là thông minh một chút quỷ quái đều sẽ đường vòng. Không phải, ta không phải sợ quỷ quái. Tiểu chết hít hít cái mũi, nhìn về phía hoặc ca, hôm nay trải qua cảm giác như là đang nằm mơ, ta sợ ta tỉnh ngủ, liền lại về tới chính mình trong căn phòng nhỏ. Tiểu chết nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đều mang theo vài phần run dậy. Hắn ở đã từng trong nhà, chỉ có một gian không đến 10 bình phương căn nhà nhỏ, kia trong phòng đèn có chút cũ xưa, chỉ có thể tản mát ra ảm đạm quan mang, tố vàng trên vết tường, cũng chỉ có một phiến không lớn cửa sổ, vừa đến mùa đông, đã bị gió lạnh thổi đến loảng soảng loảng soảng rung động. Hắn trừ phi muốn đi thượng về nút cờ, nếu không, hắn giống nhau sẽ thành thật mà đai ở hắn phòng, sẽ không chủ động xuất hiện ở tần lộ cùng tiểu trịnh trước mặt. bằng không, nhẹ thì bị mắng hai câu, nặng thì bị đánh một đốn. Hắn giống như là một cái cũ nát bút bê vải chỉ cần xuất hiện, chính là trước mắt. Nguyên lai like là như thế này. Hoặc ca nghe vậy càng thêm đau lòng tiểu triết, dứt khoát hoàn toàn nằm ở này trường trên giường, cười tủng tìm mà nói, ta đây hôm nay buổi tối liền phá lệ lại bồi ngươi ngủ cả đêm đi. Như vậy, ngươi ngày mai buổi sáng tỉnh lại là có thể nhìn đến ta Nga. Hảo. Cảm ơn hoặc ca tỷ tỷ Tiểu triết đôi mắt lập tức sáng lên, cao hứng mà nói. Nhưng là hồi thành phố A đã có thể không thể tiếp tục. Bằng không ngươi tiểu tuần ca ca muốn ghen. Hoặc ca hướng hắn chớp chấp mắt nói, đem lưu tuần ngạo kiểu tâm lý phân tích phi thường thấu triệt, bất quá ngươi không cần lo lắng, tiểu tuần là cái mạnh miệng mềm lòng hài tử, hắn sẽ thích ngươi. Ấn. Tiểu chết nặng nghề mà gật gật đầu, hắn nhất định sẽ ngoan ngoắn mà nghe lời, không cho hoặc ca tỉ tỉ khó xử. Ở thành phố Di hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, hoặc ca mang tiểu chết cùng nhau làm phi cơ trở về thành phố A. Cùng lúc đó, các nối biên tập hoàn thành chúng ta cùng nhau lớn lên tiết mục cũng lập tức muốn ở ngôi sao đài bá gia, đồng thời, cũng sẽ ở toàn vong đồng bộ chiếu. Chúng ta cùng nhau lớn lên tuy rằng thỉnh đều không phải đặc biệt nổi danh khách quý, nhưng bọn hắn nhân khí lại là thật đánh thật, còn chưa phát sóng, để tài nhiệt độ liền thẳng tắp bay lên, không ít fans đều mắt trông mong mà chờ phát sóng ngày. Cuối cùng, tần đạo phát huy bổ cho thấy định đương với tháng 4 4 ngày bá gia, khoảng cách phát sóng ngày, còn có một vòng thời gian. Hoặc ca trở lại thành phố A sau, trước đem tiểu chết mang về nhà cùng Lưu Tuần cho nhau nhận thức một chút Ngay sau đó tính toán làm tiểu chết ngày sau liền đi theo Lưu ra họ, sửa tên kêu Lưu chết. Lưu tuần vừa thấy nhà mình tỉ tỉ đi ra ngoài ghi lại một chuyến tiết mục, kết quả mang về tới một cái tân đệ đệ, tức khác trong lòng chung cảnh báo sao vang, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, kỳ thật cảm thấy chính mình khả năng liền phải thất sủng. Nhưng tiểu chết vừa đến trong nhà, liền biểu hiện phi thường ngoan, Lưu tuần nói một, hắn tuyệt không nói nhị, mặc kệ làm gì đều ngoan ngoan chờ ở Lưu tuần mặt sau, hơn nữa hắn lớn lên lại thực ngoan ngoãn Thường thường làm Lưu Tuần nhớ tới lúc trước kiến lạng, thời gian một lâu, hắn cũng liền dần dần không có giống bắt đầu khi như vậy kháng cự. Tiểu triết thiên sư thiên phú không tồi, nói thật, so Lưu Tuần càng tốt một chút, nhưng tiểu chích mới vừa nhập môn, vì thế hoặc ca liền đem giáo đùa chú cơ sở nhiệm vụ giao cho Lưu Tuần, cũng thuận tiện hy vọng bọn họ hai người có thể mượn cơ hội này cho nhau quen thuộc một ít. Mới nhập môn tiểu chích cái gì cũng đều không hiểu, mà Lưu Tuần đã thật đánh thật đi theo hoặc ca học gần một năm, tự nhiên vẫn là có chút tâm đắc Tùy tiện họa hai chương đùa chú, liền xem tiểu chiết ánh mắt lấp lánh, đôi mắt tràn đầy khát khao cùng kính ngưỡng cảm tình. Xin hỏi ai không thích loại này đối chính mình phi thường kính ngưỡng cái đuôi nhỏ đâu? Dù sao Lưu Tuần là cự tuyệt không được. Vì thế, dần dần, Lưu Tuần đem tiểu chiết trở thành chính mình tiểu tùy tùng, đôi hắn chiếu cố có thêm, so hoặc ca chiếu cấu nghiêm túc nhiều. Một vòng sau, tần đạo phát tới tin tức, nói thủ tục đều làm thỏa đáng, cũng sẽ ở một vòng nội đem văn kiện đều gửi cấp ho Mà hoặc ca cũng chụp mấy tấm tiểu chết sắp tới ảnh chụp cấp tần đạo xem. Trên ảnh chụp nam Hải cười đến thực sáng lạ, trong tay ôm một viên tân mua bóng rổ, sức sống 10 phần mà ở mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui, phi thường có tinh thần, cùng phía trước cái kia chỉ thích tránh ở góc tiểu hài tử khác nhau như hai người. Tân đạo cuối cùng là yên tâm, đồng thời, cũng ở với bộ thượng tuyên bố chúng ta cùng nhau lớn lên game show sắp bá ra báo trước. Treo lơ, đúng là mấy người ngay từ đầu ném thẻ vào bình rượu đoạn ngắn Nhưng cái này đoạn ngắn chỉ có phương Việt cùng sầm tinh hai người ném thẻ vào bình rượu video, mặt khác ba người tắc bị đánh thượng mùa sải, không biết đến tuột cùng quăng vào đi mấy chi một mũi tên. Cuối cùng, từ hậu kỳ ở mặt trên viết nói, hán, nàng thế nhưng toàn bộ đầu chúng. Chữ, kết thúc này đoạn video ngắn. Trong video trừ bỏ có 5 người lộ bộ mặt thật ngoại, cũng có nhại con nhóm sơ lên sân khấu, vậy bù hạ bình luận khu lập tức liền náo nhiệt lên. Ta đoán là ta giả vĩ ca ca toàn chung. Hào ra, Phương Việt nhìn như là cái ngu ngốc mỹ nhân, ha ha ha, chờ mong song nguyệt cùng khung. Đừng gọi chúng ta lương nguyệt nhiệt độ, các ngươi phương Việt không có chính mình lưu lượng sao. Liên biết cọ nhiệt độ, ta cảm thấy là lương nguyệt. Nàng phía trước không phải chụp quá kịch võ sao. Cái kia cùng sầm tinh trạng cùng nhau tiểu hài tử thoạt nhìn hảo ngoan hảo đáng yêu Nga. Miêu miêu lăn lộn gì bờ gờ. Vì cái gì có một cái hài tử trên mặt có xèo nha. Thoạt nhìn có chút dò người. Không cần công kích hài tử diện bạo hảo đi. Nói không chừng chỉ là lục tiết mục trước trùng hợp thương tới rồi đâu. Ta còn là thích đáng yêu nhãi con, cái kia bút bê Tây Dương giống nhau tiểu nữ hài cũng hảo đáng yêu Nga. Nhìn hế bù bình luận hướng đi, Tân Đạo thêm vào một cái hế bù, trong video trên mặt có thương tích hài tử chỉ là trùng hợp bị thương, hiện đã khỏi hẳn, thỉnh đại ra khống chế cảm xúc, không cần công kích tiểu hài tử bề ngoài. Tân Đạo vừa nói sau, bình luận khu hướng gió tức khắc thay đổi, rốt cuộc ở trên mạng. Cũng có nhiều hơn người hy vọng chính mình biểu hiện ra chính là thiện lương một mặt, đại bộ phận người không hề dối dám tiểu chiết diện mạo, mà là đem lực chú ý đặt ở khách quý cùng mặt khác hải tử trên người. Theo thời gian một chút mà trôi đi, chúng ta cùng nhau lớn lên rốt cuộc muốn phát sóng. Bởi vì là ngôi sao đài cùng toàn vong truyền phát tin đồng thời mở ra, cho nên thời gian vừa đến, số người ôn lại cùng quan khán tivi nhân số liền bắt đầu tiêu thăng. 8080 80 không có thể lấy thân báo đáp báo ơn sao. Đệ nhất kỳ tiết mục đại khái sẽ giảng thuật đến các khách quý cùng nhãi con nhóm phân hảo phòng ở, cho nhau xuyến môn, thẳng đến ngãi con nhóm giữa chưa đi lấy cơm chưa bộ phận kết thúc. Thông qua các khách quý lựa chọn món đồ chơi nhận lãnh nhà mình ngãi con, khán giả đã đối ngãi con nhóm cũng có một cái rõ ràng nhận chi, kế tiếp chính là bọn họ nhất chờ mong ném thẻ vào bình rượu phân đoạn, cũng không biết đến tột cùng là ai như vậy tốt vật khí, cư nhiên tất cả đều ném chúng. Phần 73 Trong hình nữ sinh chắt đôi ngựa Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm nơi xa hồ miệng, nàng trong tay tam chi một mũi tên một chi so một chi tinh chuẩn thả nhanh chóng ma đầu nhập vào hồ miệng bên trong, tam chi một mũi tên ổn định vững chắc mà dừng ở hồ chung. Một màn này gần tiêu phí nửa phút mà thôi. Ta ông trời ngông A. Cứ nhiên là hoặc ca ném toàn chung ai. Hơn nữa nàng đều không mang theo do dự, hảo soái A. Nhà khác tiểu bằng hữu âm thầm đầu tới hâm mộ ánh mắt gì B.G. Ta lại ghét đến hoặc ca nhan. Có vô đạo diễn cho nàng đạo một bộ kịch võ Muốn nhìn. Hoặc ca nàng ca không phải phải cho nàng chống lưng sao. Chúng ta cùng đi si mấy bồ hạ cầu kịch võ đi. Muốn nhìn ô ô ô qua xoái, này còn muốn cái gì lao công. Hoặc ca mắt sáng biểu hiện lần thứ hai vì nàng hút một đợt phấn, vẫn là một đợt ý đồ làm nàng đi chụp kịch võ sự nghiệp phấn, nhưng cũng không trách các fan có bộ dáng này tâm nguyện, ngay cả ngẫu nhiên nhìn đến hoặc ca biểu hiện liêu dư xanh cũng không cấm vì mọi mội biểu hiện vô tay. Hắn từ về nước lúc sau, liên ở chủ bị điện ảnh, trước mắt còn ở trộn lửa kịch bản phân đoạn. Liêu Dư xanh vì không bỏ lỡ mọi mọi biểu hiện, còn cố ý nhìn Trảm Thiên hạ điện ảnh cùng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác tổng nghệ. Không thể không nói, hắn có chút kinh ngạc tới rồi. Có lẽ là bị Liêu ra đuổi ra môn, hoặc ca trưởng thành càng ngày càng độc lập, tính cách cũng càng ngày càng nhận người thích, có lẽ đúng là bị đuổi ra ra môn tiền căn, mới đưa đến nàng hậu thiên nỗ lực cùng phát triển. Liêu Dư xanh bị chính mình náo bộ cảm động tới rồi. Hắn cái này ca ca đương thật sự không thế nào xứng trước, lần này nhất định phải cấp muội mội chỉnh một cái cực hảo kịch bản cùng nhân vật, làm sự nghiệp của nàng ngâng cao một bước. Thuận tiện cũng cùng mội mội quen thuộc quen thuộc, bồi thường một chút hắn mấy năm nay không có bồi ở bên người nàng thua thiệt. Chứ bỏ giới giải trí phương diện thành cửu liêu dư xanh còn từ triệu thăng trô đó biết được hoặc ca không muốn người biết một mặt. Triệu thăng cùng hắn là cao trung đồng học, nhưng bởi vì hắn vẫn luôn ở nước ngoài, triệu thăng lại không biết hoặc ca đối thái độ của hắn cho nên không có đem hoặc ca thiên sư thân phận báo cho Liêu Dư Xanh. Lần này thấy Liêu Dư Xanh vừa trở về liền phải cho hoặc ca chống lưng, mới đưa hoặc ca những việc này nói cho hắn. Liêu Dư Xanh cùng triệu thăng bất đồng, Liêu Dư Xanh một lòng si mê với đạo diễn sự nghiệp, cho nên cũng không biết thiên sư giới tồn tại, chỉ nghĩ gan chính mình đạo diễn sự nghiệp. Vì thế, nghe xong triệu thăng trần thuật, Liêu Dư Xanh tàm quan tạc nước ra. Hắn một cái chủ nghĩa duy vật giả lần đầu tiên biết trên thế giới này còn có quỷ. Căng đáng sợ chính là, nàng muội muội ở thiên sư giới giống như còn là đến không được đại nhân vật, trà quỷ quái, luyện năng dược, hóa bữa chú, làm pháp khí. Liễu Dư xanh suy nghĩ nhìn về phía chính mình cấp muội muội chuẩn bị lễ vật, mang hồng nhạt nơ con bướm chính bản tẹt đỉ tiểu hùng cùng y y ra chính bản hóa trang hộp quà lâm vào chờ mặc. Muội muội thật sự sẽ thích này đó lễ vật sao? Mặc kệ Liễu Dư xanh ở dối rắm cái gì, hoặc ca nhìn đến chính mình lại một lần thượng hót sẽ ấp liền biết cờ cờ tiến độ điều khẳng định là trưởng. Quả nhiên, này tiến độ điều gần nhất chứng phi thường mau, đã ẩn ẩn có muốn đột phá 50% ý tứ. Hoa Ca tính toán rèn sắc khi còn nóng, đem cấp Lâm Sâm giải độc đan dược cũng luyện chế, sớm ngày bắt được kia 5% tiến độ điều, hướng về 60% xuất phát. Cung Tỉnh La Vân vẫn luôn chờ. Nàng trở lại thành phố A đã có một vòng thời gian, theo lý thuyết, La Vân bên kia thảo dược hẳn là trường hảo, nhưng nàng một lần cũng không có thúc dục quá Hoa Ca, đại khái là nghĩ nàng lục xong tiết mục tương đối mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến đây, hoặc ca chủ động đi a đại tìm La Vân giáo thủ. Kia một ngày, La Vân đang ở sân thượng chiếu cô thảo dược, Lộ Miên Miên tuy rằng đã dần dần đối sân thượng bên này thảo dược quen thuộc đi lên, nhưng nàng vẫn là mỗi ngày đều sẽ ngày qua đại nhìn xem. La Vân ôn nhu mà nhìn trong đó một gốc cây thảo dược, lâm vào hồi ức. Kỳ thật nàng nguyên bản không có đối thảo dược như vậy để bụng, cũng là vì muốn cứu Lâm Sâm, nàng mới thâm nhập hiểu biết thảo dược học, cũng rõ ràng chính xác mà thích cửa này ngành học, đáng tiếc chính mình thiên phú không được. Luyện không ra cái gì cao phẩm giai dược La giáo sư, miên miên cũng ở nhà Hoặc ca đẩy ra sân thượng môn Đánh gậy La Vân hồi ức Hoặc ca, đã lâu không thấy Lộ miên miên ôm một chậu thảo dược kinh hỉ mà nói Đã lâu không thấy, miên miên Hoặc ca cười chào hỏi nói Tiếp theo, nàng nhìn về phía La Vân La Vân đôi mắt mang theo một chút chờ mong Cùng một chút thật cẩn thận La giáo sư hiện tại có rảnh sao Tài liệu đã chuẩn bị tốt sao Hoặc ca dừng một chút Do hỏi. Chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Hiện tại liền có thể đi phòng hiệu trưởng. La Vân kích động gật đầu nói, nàng đem một phần hoàn chỉnh tài liệu đặt ở La Tiêu nơi đó, như vậy phương tiện hoặc ca tới trường học thời điểm có thể luyện chế. Kia thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Hoặc ca gật gật đầu cười nói, ta cũng chuẩn bị tốt. Luyện chế xong hoàn hồn đan đã là chẳng vạng, nồng đầm dược hương tràn ngập toàn bộ viện trưởng thất, nghe được viện trưởng Linh Hổ cùng Nguyệt Linh Thảo đều có chút ngò ngoe rục dịch, nhưng La Tiêu đứng ở chỗ này Chúng nó mới kiềm chế hạ muốn nhào lên tới đem thuốc viên nuốt vào xúc động. La Vân nước mắt che phủ mà nhìn trong tay này viên thuần trắng đan dược, trái tim nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc bắt được có thể cứu lâm sâm đan dược. La giáo sư, ta bồi ngài đi một chuyến đi. Hoặc ca điều chỉnh một chút hơi thở, đem lò luyện đan thu hồi cản khôn liên chúng nói. Dù sao cũng là thượng phẩm phẩm tướng lục phẩm đan dược, nếu không bồi La Vân cùng nhau nói. Nói không chừng sẽ ở nửa đường thượng bị cái gì không có mắt đồ vật cấp theo dõi. Mặt khác, nàng cũng muốn nhìn một chút lâm sâm trạng thái, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng tốt hơn đi bổ cứu. Ta cũng cùng nhau. La Tiêu cũng thực quan tâm lâm sâm, lập tức cầm chìa khóa xe, cùng nhau rời đi trường học. Đến la ra thời điểm, sắc trời đã là toàn hắc. Trên đường đích xác có chút tinh quái chịu không nổi cao dài đan dược dụ hoặc muốn nột kích đánh la vân xe. Nhưng La Tiêu cùng hoặc ca đều ở, cơ hồ không làm hoặc ca động thủ la tiêu liền dẫn đầu đem này xử lý. Hán tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì ngoài ý muốn hủy hoại hắn tỷ tỷ nhiều năm như vậy tới tâm nguyện. La vân xe chậm rãi xử tiến la ra đại viện, la ra trong đại viện gieo trồng cây ngô đồng cùng cây bạch quả, nhưng lúc này cây bạch quả còn không có mọc ra lá cây, chỉ có cây ngô đồng ở thong thả mà trường lá xanh. Tàng lớn lá dụng đánh toàn nhi rơi xuống, hoặc ca nhìn về phía la ra biệt thự, tổng cảm thấy này biệt thự trang hoàng phong cách mang theo vài phần nói không nên lời trang nghiêm túc một cảm la Tiêu cùng La Vân là La Gia này đồng lứa tuyệt đối người cầm quyền, hai người mang theo hoặc ca đi vào đi, không ai kêu dò hỏi nửa câu, tất cả đều là túi đầu nên đón bọn họ người hầu. Lâm Sâm phòng ở lầu ba, La Vân đẩy mở cửa, hoặc ca liền cảm giác được một cổ tận xương hàn ý. Chỉ thấy Lâm Sâm nằm ở một trương tỏa ra hàn khí băng tinh trên giường, kia Trương băng tinh giường vừa thấy chính là rất có niên đại băng tinh giường, tuy rằng thường nhân đến gần rồi sẽ cảm nhận được lệnh băng. Nhưng đối vẫn luôn hôn mê bất tỉnh người hoặc là người thực vật lại có bảo dưỡng hiệu quả, hiển nhiên là La Vân cố ý cấp lâm sâm tìm thấy. Lâm sâm đầu tóc thiên mềm, nhẹ nhàng mà đáp ở trên chán, nhắm mắt lại bộ dáng nhìn qua thực thanh tú, cùng La Vân mặt mày cũng có vài phần tương tự. Hắn ăn mặc sạch sẽ áo ngủ, nằm thẳng ở băng tinh trên giường, làn da nhìn qua tái nhợt như tuyết, nhưng tuyết trắng làn da hạ lại ẩn ẩn vụn trộm một chút màu tím đen. Hoặc ca đến gần rồi một ít, cẩn thận quan sát một chút Lâm sâm Hắn trong thân thể đại bộ phận độc tính tựa hồ bị La Vân uy đến kia viên đan dược cấp Trung Hòa, nhưng còn có tiểu bộ phận dư độc liền như vậy quanh năm suốt tháng diện tích đất đai tích cóp tại thân thể, chờ hắn dùng hoàn hồn đan sau, tuy rằng có thể tỉnh lại, cũng có thể đủ rửa sạch rất dư độc, nhưng còn muốn lại phối hợp một đoạn thời gian thảo dược ngương dịch tới cố buồn. Hoặc ca đem ý nghĩ của chính mình cùng La Vân nói một chút, người sau gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thả thảo dược ngương dịch nàng vẫn là có thể làm được ra tới, cũng không cần lại phiền hoa ca Vì thế, La Vân nhẹ nhàng bẻ ra Lâm Sâm miệng, đem kia viên đến tới không dễ hoàn hồn đan bỏ vào trong miệng của hắn. Dù sao cũng là thượng phẩm phẩm tướng lục phẩm đan dược, hoàn hồn đan vừa vào miệng liền lập tức hóa thành thủy, theo Lâm Sâm biết hầu quảng trượt đi xuống. Tiếp theo, một mặt nhàn nhạt bạch quang ổn ở Lâm Sâm đan điền chỗ, cũng lấy một loại thông thả xu thế hướng tới hắn tứ chi hoạt động. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua có chút thần kỳ, cũng tiến hành cực kỳ thông thả, chỉ cần là bạch quang đi đến Lâm Sâm thân thể các góc liền hoa hai cái giờ. Nhưng hoàn hồn đan hiển nhiên là phi thường hữu hiệu, lâm sâm làn da thoạt nhìn không hề giống phía trước như vậy tái nhuận, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, chỉ có hai tay làn da hạ còn ẩn ẩn lộ ra một chút màu tím đen. Nô lâm sâm hơi hơi nhiều như mày, ngón tay hơi hơi cuốn một chút. Tiểu sâm, La Vân nhìn không được bưng kín miệng, trong ánh mắt mang theo một chút lệ quang. Lâm sâm lông mi rung động hai hạ, chậm rãi mở bừng mắt, có chút mở mịt mà nhìn về phía La Vân, hỏi, mẹ, ngươi như thế nào khóc? Ta cảm giác ta là một cái thật dài mộng. Tiểu sâm. tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. La Vân hỉ cực mà khóc mà ôm lấy Lâm sâm nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào đều nhớ không được. Lâm sâm gãi gãi cái óc, chân chờ mà nói. sau mà lại cảm thấy dưới thân có chút lạnh, đánh cái dùng mình. Tê, nơi này như thế nào như vậy lánh? Mau xuống dưới, ta tiểu sâm lại không cần nằm ở mặt trên. La Vân chạy nhanh đỡ Lâm sâm từ băng tinh trên giường xuống dưới. Nhìn về phía hoặc Ca nói, "Tiểu Sâm, đây là Hoa Ca, người ân nhân cứu mạng." "Ân nhân cứu mạng?" Lâm Sâm dương mắt đối thượng hoặc Ca sáng ngời đôi mắt, dông nhiên cả người cứng đờ tựa như một khối pho tượng, trong miệng có chút ấp há đúng mà nói, "Ân... Ân nhân ngươi hảo, ta là Lâm Sâm." "Thiên đột, hắn là gặp được nơi nào tới tiểu tiên nữ sao? Này nhan giá trị cũng quá đỉnh." Lâm Sâm dưới đáy lòng điên cuồng ho hét, nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh, yên lặng mà nhìn chằm chằm Hoa Ca. Yêu ta hoặc ca là được. Hoặc ca nghe hắn đối chính mình xưng hô, không cấm bật cười nói. Tốt, ân nhân. Lâm sâm đôi mắt linh hoạt mà chuyển động hai vòng, đồng nhiên khỏe miệng dơ lên hỏi, nếu là ân nhân, ta có thể lựa chọn lấy thân báo đáp tới báo ân sao. 81081 đế Lâm. Nếu là ân nhân, ta có thể lựa chọn lấy thân báo đáp tới báo ân sao. Lâm xâm những lời này toát ra tới thực đột nhiên, thế cho nên La Vân vừa nghe đến liền phản xạ có điều kiện mà dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Lâm sâm cái chán hôn tiểu tử, nói bừa cái gì đâu. Chính là ta cảm thấy ta giống như luyên ái. Lâm Sâm che lại chính mình ngược nói, hoặc ca, ta giống như đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Hoặc ca nhúng mày, nàng trăm triệu không nghĩ tới la vân giáo thụ nhìn qua như vậy ổn trọng, nàng nhi tử lại là như vậy tính cách, thật sự là có chút sai biệt quá lớn. Ngươi đừng đi. Lâm Sâm bổn tính toán giữ chặt hoặc ca tay. Quỳ một gối xuống đất tới cái lãng mạn mà hôn mu bàn tay lễ, nhưng hắn rõ ràng chỉ quỳ chân trái, đùi phải lại cũng không chịu không chế mà quỳ gối trên mặt đất. Hảo ra hỏa, hiện tại không phải lãng mạn hôn tay lễ, hiện tại là cung kính mà quỳ lại lễ. Đảo cũng không cần hành này lại lễ. Hoặc ca buồn cười mà dỗi tay đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, ta nói rồi, không hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Lâm sâm mặt nháy mắt bạo hồng. Chơi xoay không đùa, còn được rồi cái đại lễ. Hoặc ca Ngượng ngùng. La Vân đỡ chán, hiển nhiên là đối nhà mình nhi tử hành vi có chút vô ngữ, lâu lắm không có nhìn thấy loại này tung tăng nhảy nhót nhi tử, đều quên hắn bản tính. Không có việc gì. Hoặc ca không thèm để ý mà cười cười, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến cờ cờ năng lượng điều đã 62%, loại này mỗi ngày đều ở hướng tới cuối cùng mục tiêu xuất phát nhật tử thật sự quá vui sướng. Thì, xem ra tiểu sâm không có việc gì, chúc mừng. La Tiêu vẫn luôn rửa vào trên tường mỉm cười mà nhìn này hết thẻ phát sinh. Hán tỷ tỷ đã thật lâu không có lộ ra như vậy nhân tính hóa biểu tình, cũng đã lâu không có nghe được lâm sâm lược hiện ồn ảo thanh âm. Phần 74 Vẫn là muốn đa tạ hoặc ca, vừa lúc chẳng vạng, cùng nhau ăn cái cơm soáng đi. La Vân tuy rằng đối nhi tử hành vi có chút không tán đồng, nhưng nàng lại rất tán thành nhi tử thích hoặc ca chuyện này, cứ việc liền lâm sâm này đức hạnh, có thể đổi tới hoặc ca khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cùng hoặc ca giao hảo nhưng không có gì chỗ hỏng. Hành, vậy phiền thoái. Hoặc ca cong cong khỏe miệng trả lời nói. Sau khi ăn xong, La Vân muốn định cấp nhi tử sáng tạo điểm nhi cơ hội, đưa hoặc ca hồi trường học. Nhưng vừa mới thức tỉnh lại đây lâm xâm tinh thần thật sự là không tốt, liền từ La Tiêu tiện đường đem hoặc ca mang về trường học. Hoặc ca ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, dần dần nhớ tới chính mình thu tiết mục khi phát sinh những cái đó sự. Sự tình quan đế lâm bài trừ phong gấn việc, nàng cảm thấy cần thiết cùng La Tiêu nói một câu, tốt nhất là có thể mượn dùng đặc thù bộ môn lực lượng Trước tiên đem đế lâm sắc thực phong ấn địa chỉ tìm được. La viện trưởng, có một việc ta tưởng cùng ngài nói nói. Hoặc ca hơi trầm mặc một lát liền chủ động mở miệng nói. Không cần như vậy khách khí, ngươi là chúng ta la ra ân nhân. La tiêu cười nói, ngư khí phi thường hiền hòa. Hắn vẫn luôn đều bồi la vân khắp nơi tìm kiếm cứu tỉnh lâm sâm phương pháp, cũng vẫn luôn đều biết này quá trình có bao nhiêu khó, hoặc ca có thể cứu lâm sâm, thật là một phần thiên đại ân tình. Tốt, sự tình là cái dạng này hoặc ca dừng một chút Đem đế lâm sự tình hơi chút đóng gói một chút, thuật lại cho la tiêu, cũng không có đề cập quá nhiều ngàn năm trước sự. Chỉ cường điệu đế lâm là một cái phi thường nguy hiểm tà sư, bị đã từng lao ngũ môn phong ấn lên quá, nhưng thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ có để sót, cần thiết khiến cho coi trọng. Kỳ thật do hỏi lao ngũ môn chân chính phong ấn địa điểm ở đâu là nhanh nhất, nhưng trước kia kia một đám phong ấn đế lâm thiên sư cơ hồ đã tử tuyệt, mặt sau người cũng không biết phong ấn địa điểm đích xác thiết vị trí. đến nỗi hoặc ca cùng ôn du Bọn họ nơi thời đại cùng hiện tại địa mạo khác nhau như trời với đất, căn bản không thể dựa vào trước kia ký ức tới tìm kiếm phong ấn mà, thả trước kia đi ra ngoài đều là dựa vào pháp khí, cũng không có người sẽ cố ý đi nhận lộ. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ đăng báo. La Tiêu biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, nếu hoặc ca lời nói đều là thật sự, như vậy một cái đạo hạnh sâu đậm tà sư một khi vào đời, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Trước tiên tìm được hắn sở tại, sân hắn còn không có tránh thoát phong ấn Đem phòng ấn một lần nữa ra cố, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Trở lại A Đại, hoặc ca cùng La Tiêu nói xong lời từ biệt, bước nhanh hướng tới phòng ngủ lâu đi đến. Ở tiến vào phòng ngủ lâu thời điểm, nàng đông nhiên hơi hơi hiếp hiếp mắt, tự hồ cảm giác có một đạo nóng cháy tầm mắt đuổi theo nàng đốt chân. Hoặc ca lấy lại bình tĩnh, mà không lên tiếng mà vẫn duy trì phía trước tiết tấu hành tẩu, cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Trở lại chính mình phòng, hoặc ca nhẹ nhàng đóng cửa lại, mở ra đèn bàn. Dựa vào trên cửa phẳng phất lầm bầm lầu bầu nói, tới cũng tới rồi, cũng đừng trốn trốn tránh tránh. Ha ha. Theo một tiếng nam nhân cười khẽ, hồn phách trạng thái đế lâm phiêu ở hoặc ca trước mắt. Hắn còn ăn mặc thời cổ kia kiện màu đỏ trường bào, đen nhánh tóc dài rơi rụng đầy đất, hẹp dài đôi mắt mang theo vài phần ý cười, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía hoặc ca phương hướng. Đế lâm. Hoặc ca thực mau liền nhận ra hắn, rốt cuộc hắn cùng thời cổ bộ ráng không có gì khác nhau. Là ta Nga. Sư phụ. Thật là đã lâu không thấy, ngươi có tưởng ta sao? Đế lâm cười hì hì để sát vào chút, nhưng hoặc ca còn chưa trả lời, hắn liền đông nhiên thần sắc biến đổi, lầm bầm lầu bầu mà trả lời nói, sư phụ không nghĩ ta. Sư phụ chỉ nghĩ giết ta, phải không? Đáng tiếc các ngươi giết không chết ta, ha ha ha. Đế lâm, hoặc ca thần sắc phức tạp mà hô, nàng không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy đế lâm, thả đế lâm vẫn luôn đều đứng ở nàng mặt đối lập, nàng cũng không biết nên lấy như thế nào ngựa khí cùng hắn đối thoại. Thêm một cái đế lâm, hoặc là thiếu một cái đế lâm, lại có cái gì khác nhau đâu. Đế lâm câu một chút khỏe miệng, đôi mắt mang lên vài phần điên cuồng, ôn du cũng liền thôi. Sư phụ, cái kia tống minh nước, còn có hôm nay người cứu lâm sâm. Bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt, bọn họ đều ở mơ ước ngươi, ngươi biết không. Đế lâm, ngươi hảo hảo nói chuyện, chúng ta chỉ là bằng hữu. Hoặc ca như mày, đế lâm có thể lấy loại này hình thức tồn tại lâu như vậy, thuyết minh hắn bản thể khôi phục không tồi. Sư phụ, nào có như vậy nhiều bằng hữu Bọn họ mỗi một cái đều là muốn cùng ngươi ở bên nhau a Thựa như ta giống nhau. Đế lâm thanh âm đột nhiên ý bật, hắn ánh mắt tựa hổ có trong nháy mắt thanh minh, lầm bầm nói, ta cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, sư phụ. Đế lâm, vậy ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta có thể đi tìm ngươi. Hoặc ca theo hắn nói do hỏi. Ta ở đế lâm vui sướng mà đã mở miệng, lại đông nhiên ngừng lại, phát ra một trận cuồng loạt cười. Người đến hoặc ca mạc danh đều có chút khởi nổi da gà. Đế lâm trầm hạ đôi mắt nhìn hoặc ca, giống như là thợ săn nhìn thẳng sớm đã nhìn chúng con ngồi giống nhau, khẽ cười nói, sư phụ à, ta hiện tại còn không có chuẩn bị tốt, chờ ta chuẩn bị tốt, sẽ tự mình tới tìm ngươi. Đế lâm, ngươi bài trừ phong ấn chỉ là vì tìm ta sao. Hoặc ca đột nhiên nhìn về phía hắn, từng câu từng chữ hỏi, ánh mắt mang lên vài phần hy vọng. Nếu đế lâm không phải vì nguy hại nhân gian, nàng có lẽ có thể. không phải Nga Đế lâm ngôn ngữ đánh vỡ hoặc ca ảo tưởng, hắn màu đỏ tươi đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng, ta bị phong ấn ngàn năm, sư phụ. Nếu ta trọng hoạch tân sinh, ta muốn cho thế giới này loạn thành một đoàn lấy chúc mừng ta tân sinh. Hắn nói xong này đoạn lời nói, đôi tay hơi hơi mở ra, giống như là làm một phen diễn thuyết giống nhau, lại phản phất đã nhìn đến cái kia bệnh dịch tạo hành hành tân thế giới. Mà hắn, sẽ là cái kia tân thế giới chúa tể. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cỡ nào vui sướng Đế lâm nhìn về phía hoặc ca, ôn nhu mà nói. Một cái loạn thành một đoàn thế giới. Hoặc ca tưởng tượng không đến đế lâm trong lòng suy nghĩ thế giới đến tổn cùng là bộ dáng gì, nhưng kia khẳng định không phải cái gì tốt đẹp thế giới. Đế lâm tuy rằng khi còn nhỏ cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, nhưng rất sớm đã bị phong ấn đi lên, hắn cũng không có gì bằng hữu, có lẽ hắn sẽ vì làm không hợp nhau chính mình dung nhập thế giới này, mà phóng thích một ít đáng sợ quỷ quái linh tinh sinh vật. Hoặc ca mày nhăn càng khẩn. Nhưng mà hai bên rằng có thời điểm, hoặc ca di động vang lên. Lai Ôn Du đánh tới hẹ chặt điện thoại. Hẹ chặt chuông điện thoại tiếng vang cái không ngừng, quanh quẩn ở toàn bộ phòng, hoặc ca cùng Đế Lâm đều nhìn di động phương hướng, lại đều không có động tĩnh gì. Sư phụ, tiếp điện thoại nha. Ta cũng đã lâu không nghe được Ôn Du thanh âm. Đế Lâm dẫn đầu đã mở miệng, hắn liếm liếm hắn kia đối nhỏ nhọn, nhọn răng nanh, rất có hứng thú mà nói, Ôn Du có phải hay không vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Đế Lâm nói âm rơi xuống, Chuông điện thoại thanh cũng ngừng lại. Hoặc Ca thu hồi ánh mắt, dông nhiên đối Đế Lâm lộ ra một cái cực hảo xem tươi cười tới, xem Đế Lâm hơi hơi sửng sốt. "Không phải nga." Hoa Ca kế tiếp nói, lại giống dao nhỏ giống nhau, hướng Đế Lâm trong lòng chát, Ôn Du trở nên thực ưu tú, có rất nhiều người thích hắn, hắn trưởng thành tới rồi có thể làm ta vì nảy kiêu ngạo trình độ. "Sư phụ, người vẫn là như vậy bất công." Đế Lâm biểu tình có trong nháy mắt và mẹo, dương nhanh múa vút bộ dáng phảng phất dây tiếp theo liền phải cùng Hoa Ca đánh lên tới. Nhưng hắn hồn phách trạng thái rõ ràng không đủ để chống đỡ hắn làm như vậy, hắn thực Mau liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt nạp lại thượng âm lánh hơi thở. "Sư phụ, lao ngươi lại chờ một đoạn thời gian, Thức Mau, ta sẽ tự mình tới tìm ngươi." Đế Lâm thân hình dần dần tiêu tán mở ra, mà hoặc Ca chờ cũng đúng là cái này thời cơ, nàng lén lút bắn một chút nàng tự thân huyền lực hấp thụ ở Đế Lâm hồn phách thượng, lấy phương tiện nàng lúc sau định vị. Đến lúc đó, còn hy vọng ngươi có thể vô cùng cao hứng mà cùng ta ở bên nhau, Đế Lâm thanh âm dần dần biến yếu lại chậm rãi biến mất, toàn bộ trong phòng chống không, phảng phất hắn chưa bao giờ đã tới. Hoặc Ca hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng huyền lực cảm giác chính mình vừa mới bắn ra kia mạt huyền lực vị trí, nhưng vì tránh cho Đế Lâm phát hiện, kia mạt huyền lực lực lượng cực được, chỉ có thể cảm giác đến một cái đại khái phương hướng. Hoặc Ca một mặt tuần tra địa đồ, một mặt cảm thụ được huyền lực vị trí. Đáng tiếc, 3 phút sau, huyền lực bị lao đi, hẳn là Đế Lâm phát hiện. Mà cuối cùng huyền lực biến mất địa phương ở thành phố A nơi nào đó thương vong. Nơi đó, đúng là âm dương gia sản nghiệp. 8.2082 hôm nay có ước. Huyền lực bị leo đi địa điểm ở âm dương gia, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là chân tướng. Hoặc ca cũng không rõ ràng, nàng đối âm dương gia cũng không tính rất quen thuộc, có lẽ đem chuyện này nói cho là tiêu tương đối hảo. Hoặc ca chính suy nghĩ, ôn du điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Lần này, hắn sợ hoặc ca là không thấy được vệ chặt, sửa đánh di động điện thoại. Hoặc ca bình tĩnh một chút tâm tình, chuyển được điện thoại, A-du. Vừa mới đang bận sao? Ôn Du thanh âm tương đối ôn hòa, nghe đi lên giống như là chảy nhỏ giọt nước chảy trong lòng chảy quá, làm nhân tâm an. Vừa mới, Đế Lâm hồn phách tới tìm ta, đáng tiếc không có bộ ra hắn vị trí hoặc ca có chút tiếc nuối mà nói. Đế Lâm. Ôn Du thanh âm trở nên ít có nghiêm túc, hắn tựa hồ có chút sốt ruột, "Sư phụ, hắn không đối với người thế nào đi? Không có, hồn phách mà thôi, liền chạm vào đều không thể đột vào." Hoặc ca cười cười, "Hỗ, ta chính là thiên sư a." Đế lâm như thế nào cũng không dám dùng hồn phách trạng thái thân thể cùng ta cứng đối cứng. Sư phụ ngày thường phải cẩn thận một ít. Ôn du trầm mặc một chút nói. Ta biết đến. Hoặc ca cũng cảm thấy chính mình hẳn là ở càng khôn liên chuẩn bị càng nhiều đồ vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tốt nhất các loại chiến đấu khi có thể sử dụng đan dược cũng luyện chế nhiều một ít. Đúng rồi, ngươi phía trước gọi điện thoại lại đây là có chuyện gì như sao? Hoặc ca đột nhiên hỏi nói. Ơn, vốn là tưởng ước ngươi đi ăn đồ ngọt. Ôn Du dừng một chút, thanh âm khôi phục phía trước ôn hòa, "Chủ nhật buổi chiều 2 điểm, ta tới đón ngươi." "Hảo a." Nhớ rõ gián phủ. Hoặc Ca cười nói, "Nàng vừa lúc cùng Ôn Du lại thảo luận một chút Đế Lâm sự tình." "Ta biết đến." Ôn Du nhẹ giọng đáp. Hai người lại nói chuyện phía vài câu, cắt đứt điện thoại, mà Ôn Du nơi phòng là một mảnh hỗn độn. Đế Lâm không ngừng đi tìm Hoa Ca, cũng tìm Ôn Du. Tuy rằng hắn là hồn phách trạng thái, nhưng hơi chút cấp Ôn Du thêm nột ngạt chuyện này, hắn vẫn là có thể làm. Đế Lâm cũng không có cùng Ôn Du gặp mặt, chỉ là dùng thực tế hành động hướng hắn hỏi Thanh Hảo. "Ốu chí?" Ôn Du hơi rũ đôi mắt lẩm bẩm nói. Hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Đế Lâm có chút quá mức tính trẻ con, lúc trước bị phong ấn cũng bất quá là thiếu niên tuổi tác, nhưng thật ra không nghĩ tới ngàn năm đi qua, hắn vẫn là không có gì tiến bộ. Nhìn trong phòng lung tung rối loạn hiện trạng, Ôn Du thậm chí có thể tưởng tượng đến Đế Lâm cuồng phong quá cảnh khi đắc ý biểu tình. "Đế Lâm a, thời đại ở tiến bộ." Ôn Du tùy tay ném mấy đồ chú. Đem căn nhà này bảo vệ lại tới, phòng ngừa đế lâm lại đến làm phá hư. Tiếp theo, Ôn Du móc di động ra cho chính mình người đại diện gọi điện thoại. Uy là ta, ta phòng tao tặc, tìm người giúp ta quét tước một chút. Cái gì? Tao tặc? Không ném thứ gì đi. Người đại diện lập tức quan tâm mà dò hỏi. Không, có thể là cái đầu góc không hảo sử tặc, không tìm thấy cái gì, liền đem nhà ta cấp tạc. Ôn Du khinh phiêu phiêu mà nói, thuận miệng liền đem đế lâm cũng cấp mắng hai câu. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng đế lâm giống nhau hấu chí Hành hành hành, ta lập tức tìm người tới. Người đại diện rứt lời, liền treo điện thoại đi tìm người. Ma ôn tính toán đi người đại diện ra chấp vá một đêm, thuận tiện còn có thể trộn lẫn đốn ăn khuya. Hắn nhớ rõ người đại diện lão bà tay nghề phi thường hảo, vẫn là hắn phan trung thành. Thời gian nhoáng lên tới rồi chủ nhật ước định đi ăn điểm tâm ngọt nhật tử, hoặc ca không đợi tới ôn du, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi tung tăng nhảy nhót lâm sâm. Phần 75 Lâm Sâm ở nghỉ ngơi 3 ngày sau, cũng đã có thể tung tăng nghè nhót, tuy rằng thân thể còn có thừa độc chưa thành, nhưng La Vân có chuẩn bị thảo dược ngưng dịch cho hắn, qua không bao lâu, hắn là có thể hoàn toàn khắc phục Lâm Sâm kỳ thật là chuyên môn tới tìm Hoa Ca, tính toán ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, nhưng còn không có muốn như thế nào mở miệng đi ước Hoa Ca sẽ tương đối tự nhiên. Hắn đứng ở khoảng cách huyền học viện phòng ngủ lâu không xa đường nhỏ thượng, tự hỏi trong chốc lắt nên như thế nào mời Hoa Ca, đồng nhiên, bên tai Một cái màu trắng nhỏ xinh thân ảnh ngã ngồi trên mặt đất. Đó là cái nhìn qua tương đối văn tĩnh thanh tú nữ Hải nàng ăn mặc một bộ váy trắng ngồi ở trên mặt đất, đôi mắt mang theo một mặt đã chịu kinh hét hồng, như là một con bị kinh mai con. Cái này nữ Hải đúng là liều an nhiên, nàng gần nhất phi thường thành thật mà đại ở A Đại đi học, thẳng đến có công tác mới có thể đi công ty tìm phó trạch lâm. Mà cùng lâm xâm tương ngộ, đúng là hôm nay. Ngươi, không có việc gì đi. Lâm Sâm bị hoảng sợ, thuận miệng hỏi. Tuy rằng hắn cảm thấy trước mắt nữ hài nhìn qua, là chính mình sẽ thích loại hình, nhưng cùng hoặc ca so sánh với, thật sự là kém qua xa, thậm chí có thể nói, có chút bình phạm. Không có việc gì, chính là không cẩn thận vướng một ngã. Liêu an nhiên ủy khuất mà nói, nàng đối trước mắt nam sinh vẫn là có chút hảo cảm, cái này nam sinh lớn lên cao cao gầy gầy, tuy rằng ăn mặc rất điệu thấp, nhưng kỳ thật đều là hàng hiệu, ra cảnh hẳn là không tồi. Có thể đứng lên sao? Lâm xâm hảo tâm mà dối tay đem nàng nâng dậy tới hỏi. Có thể. Liệu An Nhiên nương hắn tay chẩm rãi đứng dậy, trên đùi tuy rằng trừ bỏ có chút chảy ra ngoại cũng không có thương đến chỗ nào, nhưng xem nàng tư thế, liền phản phất không thể đi đường giống nhau. Ngươi này muốn chạy nhanh đi phòng y tế A. Lâm Sâm nhìn nhìn nàng chảy ra địa phương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng yêu cầu dùng cồn y ốt tiêu cái độc, rán khối sợi bông bố, vàng không thực dễ dàng nhiễm trùng. Vậy ngươi có thể đưa ta qua đi sao? Liệu An Nhiên thấy trước mắt nam sinh cũng không có muốn đưa nàng đi phòng YTA y tế ý tứ. Đành phải chủ động đã mở miệng, đáng thương vô cùng mà do hỏi, ta chân đau quá, khả năng không thể một người đi qua đi. Này lâm xâm lâm vào lưỡng nàn, hắn còn muốn đi mời hoặc ca đi ra ngoài chơi đâu. Miễn cưng nói, liền tôi bỏ đi. Liệu an nhiên thu hồi ánh mắt, giống như không thèm để ý, kiên cường mà một người đi phía trước đi, nhưng chân lại ở nhẹ nhàng run lên. Lâm Sâm cảm thấy có chút bực bội, hắn đạo đức lý niệm nói cho hắn hiện tại hẳn là trợ giúp cái này nữ sinh, nhưng hắn tâm nói cho hắn, hắn muốn đi gặp hoặc ca. Lâm Sâm khắp nơi nhìn nhìn, đồng nhiên ánh mắt sáng ngời, chiều cách đó không xa hô. Ai? Vương này tụng Nơi này. Vương này tụng là lâm sâm bằng hữu bằng hữu, hắn người này tính cách rộng rãi, cho nên ở trong trường học nhận thức các viện hệ đồng học. Mà vương này tụng là cái dung mạo bình thường thể dục hệ nam sinh, dài quá một thân cơ bắp, lại đẩy một chiếc xe đặc công, cho người ta tương phản cảm cực cường. Chuyện gì nhi A Lâm Sâm. Vương này tụng không rõ nguyên do mà đẩy xe đi tới. Cái này nữ sinh kẽ ngã, muốn đi phòng y hề tế, chính là ta bên này có chút sự. Lâm Sâm cười hì hì nói, cho nên. Đưa nàng đi phòng y hề tế sự, liền làm ơn ngươi. Vương này tụng vốn dĩ có chút không muốn, nhưng nhìn đến liều an nhân mặt, hắn đông nhiên phát hiện nàng lớn lên có chút giống chính mình gần nhất phấn thượng cái kia giới giải trí tân nhân. Hảo! Hảo! Không thành vấn đề. Chuyện này giao cho ta. Ngươi yên tâm. Vương này tụng lập tức vô vô bộ ngực thuận tiện đối lâm sâm đầu đi cảm kích ánh mắt. Ngậy! Kỳ thật ta một người cũng có thể, liền không cần tặng liều an nhiên phát hiện sự tình hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển, có chút nôn nóng mà nói. Nhưng nàng thanh âm quá nhỏ, hơn nữa vương này tụng cố ý cùng nàng kết giao, lâm sâm tâm tư cũng hoàn toàn không ở nơi này, vì thế nàng lập tức đã bị chuyển giao cấp vương này tụng. Vương! Vương đồng học, kỳ thật ta chính mình có thể. Liều an nhiên cảm giác chính mình biểu tình khẳng định phi thường khó coi Nàng nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, muốn chính mình rời đi, không nghĩ tới trước mặt người cao to bỗng nhiên đem nàng ôm lên, đặt ở xe đạp công trên ghế sau. Đừng khách khí, kêu tên của ta là được. Con người của ta, ngày thường không có gì khác yêu thích, chính là thích trợ giúp đồng học. Vương này tụng đỏ mặt thẹn thùng mà nói, đúng rồi đồng học, người tên là gì A Hắn một mặt hỏi một mặt lên xe, bắt đầu kỵ hành. Vương này tụng trong lòng tồn tiểu tâm tư, cho nên kỵ hành tốc độ cực nhanh. loại này tốc độ Liều An Nhiên vừa không dám tùy tiện ngảy xe, còn phải nắm chặt xe ghế sau. Nàng đã thương đến chân, lại nghiêm trọng một chút nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến lúc sau công tác. Nhìn hai bên người qua đường hoặc cố ý hoặc vô tình ánh mắt, Liều An Nhiên thậm chí cảm thấy nếu nàng đeo khẩu trang thì tốt rồi, bị nhiều người như vậy nhìn đến, còn không chừng như thế nào chuyên đâu. Đồng học. Người kêu cái gì nha? Vương này tụng nửa ngày không được đến đáp lại, lại hỏi một lần. Liều An Nhiên. Liều An Nhiên có chút bực bội mà trả lời nói nhưng nàng trả lời ở vương này tụng trong thai lại tựa như âm thanh của tự nhiên. Thật tốt quá, này thật là hắn phấn thượng minh tinh. Hắn chờ tiếp theo nhất định phải muốn tới nữ thần liên hệ phương thức. Tiến đi liếu an nhiên cùng vương này tụng, lâm sâm có chút khẩn trương mà hướng tới huyền học hệ phòng ngủ lâu phương hướng đi đến, không nghĩ tới nên diện đụng phải ra cửa hoa ca. Hoặc ca hôm nay mặc một cái rộng thùng thình màu trắng gạo châm rệ táo lông, hạ thân là rộng thùng thình quần jean cùng giày thể thao, tóc chỉ là đơn giản mà một chút Mang đỉnh đầu thiên lam sắc mũ lươi chai Hoặc hoặc hoặc Hoặc ca Hào xảo Lâm sâm một mở miệng liền tự động nói lắp lên Hắn có chút chân tay luống cúng mà nắm chính mình góp áo Một chút cũng không giống ngày thường kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng Lâm sâm Người khôi phục không tồi nha Hoặc ca đánh giá một chút Lâm sâm Phát hiện sắc mặt của hắn càng ngày càng tốt Còn có thể Cái kia Ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài chơi sao Lâm sâm dừng một chút Vẫn là dũng cảm mà đã mở miệng Hôm nay khả năng không được, hôm nay ta có hẹn. Hoặc ca đè xuống mũ, cười nói, nếu không hôm nào đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo A, ta tùy thời đều có thể. Lâm sâm vốn dĩ có chút mất mát, nhưng nghe đến nửa câu sau, lập tức lại cao hứng lên, phía sau phản phất có một cái đuôi ở điền cùng mà loạn trọng. Vậy nói tốt, ta đi trước. Hoặc ca cười hướng hắn phất phất tay, bước nhanh đi đến ôn du bên cạnh xe, thượng ghế điều khiển phụ. Lâm sâm xa xa mà nhìn hoặc ca lên xe. Cũng không có thấy rõ tài xế vị trí ngồi chính là ai, nhưng hắn tổng cảm thấy, hình như là cái nam. Mà tài xế vị trí thượng ôn du nhìn về phía hoặc ca, ánh mắt mang theo một chút ủy khuất, Sư phụ, vừa mới người kia là ai? Hắn tới tìm ngươi làm gì? 83083 tà thích ngươi. Sư phụ, vừa mới người kia là ai? Hắn tới tìm ngươi làm gì? Ôn du ánh mắt mang theo một chút ủy khuất, làm hoặc ca cảm thấy chính mình tựa hồ vừa mới làm cái gì không thể tha thứ sự tình giống nhau. Còn không có trả lời, chứ không tự chủ được có chút chột dạng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng có cái gì hảo tâm hư? Bất quá là cùng Lâm Sâm Hàn huyên vài câu. Thuận tiện hẹn cái cơm mà thôi. Đó là La Vân giáo thụ nhi tử, ta khoảng thời gian trước mới vừa dùng lục phẩm đan dược cứu sống hắn, hắn đại khái là. Đối ta tương đối cảm kích đi. Hoặc ca dùng ngón trỏ cọ cọ cho mũi, tiếp tục nói, hắn tưởng mời ta ăn cơm, nhưng ta không phải trước cùng ngươi nói tốt sao, cho nên chỉ có thể hôm nào Nghe được phía trước nói, ôn du còn không có cái gì biểu tình, nghe được trung gian hoặc ca nói trước cùng ngươi nói tốt thời điểm, hắn khỏe miệng hơi hơi dương một chút, nhưng nghe đến mặt sau cùng, hắn đẹp lông mày vẫn là ninh ở cùng nhau, hôm nào cùng hắn đi ăn cơm sao. Ơn ơn, hôm nào, hoặc ca gật gật đầu, cũng không có cảm thấy nơi nào có vấn đề. Sư phụ, ôn du dừng một chút, đông nhiên rỗi tay đem hoặc ca bả vai hướng tới chính mình phương hướng xoay lại đây, khiến nàng có thể đối mặt chính mình. Làm sao vậy? Hoặc ca hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Sư phụ. Không, hoặc ca, kỳ thật ta rất sớm phía trước liền tâm duyệt với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể không cần lại lấy ta đương tiểu đồ để xem. Ôn du gần từng chữ một mà nói, màu đen đôi mắt gắt gao mà tập trung vào hoa ca. Hắn vốn định vẫn luôn bồi hoa ca, thẳng đến cuối cùng hoặc ca nhận thấy được hắn cảm tình, lại thuận nước đẩy thuyền mà đem những lời này nói ra. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác người cạnh tranh ở không ngừng gia tăng, chờ hoặc ca thông suốt. Sợ là phải chờ tới Thiên Hoàng địa lão. Ngươi, ngươi tâm duyệt ta. Hoặc Ca hơi hơi sửng sốt một chút, trong đầu không biết vì sao nhớ tới Đế Lâm ngày đó cuồng loạn mà cùng nàng nói câu kia bọn họ đều ở mơ giấc ngươi, đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thượng Như ta giống nhau. Nàng sắc thật chỉ lấy Ôn Du cùng Đế Lâm đương chính mình tốt nhất đồ đệ, mà Tống Minh Đức cùng Lâm Sâm còn lại là bằng hữu, nàng ở trong lòng phân chia rất rõ ràng, nhưng đương Ôn Du thật sự đem lời nói làm rõ thời điểm, nàng lại giống như không phải như vậy xác định. Tại đây bốn người chung, ôn du thật là bất đồng, hắn quá mức với chi kỷ, từ trước kia liền cùng nàng như bóng với hình, thế nàng xử lý tốt sở hữu chuyện phiền thoái, thế cho nên hoặc ca sớm thành thói quen hắn cùng đi. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới ôn du sẽ luyến ái, sẽ rời đi chính mình. Đúng vậy, thầy cho giống như xác thật không nên vẫn luôn đại ở bên nhau, mà là hẳn là có chính mình tâm duyệt đối tượng. Mà ôn du, thế nhưng là tâm duyệt nàng, hoặc ca trong lúc nhất thời cảm thấy trong đầu có chút loạn. Nhưng ôn du ánh mắt phi thường nghiêm túc, nói cách khác những lời này, là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói xuất khẩu. Hoặc ca, ngươi có thể chậm rãi tự hỏi, ta không đổi. Ôn du hạ quyết tâm không hề kêu sư phụ, hắn chỉ là tưởng trước những người khác một bước, đem chính mình cảm tình mở ra tới nói, cũng sớm một chút làm hoặc ca không cần lại lấy thầy trò quan hệ tới xem chính mình. Hoặc ca suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận hảo hảo sư đồ tình như thế nào liền trở nên như vậy phức tạp, gai gai tóc, có chút trần chờ mà lên tiếng. Ấn. Nhưng thoát ly rất thầy trò quan hệ tầng này, lự kính lại đi xem Ôn Du, nàng bỗng nhiên cảm thấy Ôn Du thật là cùng bình thường không giống nhau. Hắn lớn lên rất đẹp, mặc kệ là cổ trang vẫn là hiện đại hắn, nhan giá trị đều là treo lên đánh rất nhiều người, hắn tính tình hảo, sẽ chủ động thế nàng giải quyết nàng không nghĩ giải quyết chuyện phiền toái, hắn thâm chịu vẫn yêu thích, rõ ràng cũng là xuyên qua lại đây người, lại bắt được ảnh đế Thù Vinh, thắng được rất nhiều người tán thưởng. Ôn Du, hắn giống như thật sự thực ưu tú. Như vậy nàng đâu Nàng đối hắn đến tột cùng có hay không siêu việt thầy cho cái loại này cảm tình đâu. Hoặc ca chính suy nghĩ, ôn dù đã đem xe vững vàng mà ngừng ở Gaza, cũng đưa ra sớm đã chuẩn bị tốt dùng một lần khẩu trang. Trước mắt nhà này tiệm bánh ngọt tên là sở huyệt giờ giảm, mặt tiền cửa hàng sở chiếm diện tích phi thường đại, hơn nữa có 3 tầng lâu như vậy cao, một tầng là tự giúp mình, nhị 3 tầng là phòng, xem như một nhà tự giúp mình cùng điểm cơm đều nhưng thỏa mãn khách hàng tiệm bánh ngọt. Ôn du mang hoặc ca từ ngầm ga ra thang máy dọc theo đường đi lầu 3, nơi đó là thấp nhất tiêu phí 4 vị số phòng, khách nhân tương đối thiếu, cũng tương đối có tư mặt tính. Húng hồ này gian phòng thấp nhất tiêu phí là 2.000 nguyên, tới phòng ăn điểm tâm ngọt người, vốn dĩ chính là thiếu chi lại thiếu. Thiên sinh, ngài hảo, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Tiệm bánh ngọt người phục vụ tiểu tỷ tỷ nhóm ăn mặc kẹo sắc quần áo lao động, cười khanh khách tiến lên dò hỏi. Có, ta định chính là đám mây chi thành phòng. Ôn du thực mau trả lời nói, di động đuôi hảo là 5379, họ ôn. Cha được, hai vị khách nhân bên này thỉnh. Tiểu tỷ tỷ đi ở phía trước dẫn đường, thực mau đem hai người đưa tới đám mây chi thành phòng. Này gian phòng chủ sắc điệu là Bạch Màu Lam, thực phù hợp tên của nó. Di động quét mã có thể điểm cơm, có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể ấn trên bàn Linh ta sẽ lập tức lại đây. Nàng nói xong, túi mình vái trào liền đẩy ra phòng. Phòng cái bàn rất lớn. Bị làm thành đáng yêu đám mây hình thức, bọn họ ngồi ghế rửa cũng tương đương đáng yêu, là tương đối âu phong phấn màu làm rửa ghế. Phần 76 Sư Hoa ca, điểm cơm đi. Ôn du dùng tay chống cầm nhìn phía nàng nói. Hảo Hoa ca nháy mắt đem trong đầu thượng vàng hạ cám sự tình che chắn vui sướng mà mở ra di động quét mã, cũng bắt đầu điểm đơn. Cửa hàng này điểm tâm ngọt không chỉ có hình thức đáng yêu, hương vị cũng hảo, ngay cả tên cũng lấy được rất thêm hay Làm nữ hài tử nhịn không được muốn đem sở hữu đều điểm đi lên nếm thử. Hoặc ca rồi dám địa điểm 6 loại điểm tâm ngọt, lại sợ tiếp tục điểm đi xuống sẽ ăn không hết, trong lúc nhất thời có chút do dự. Nay cũng quá ít, chúng ta phòng có thấp nhất tiêu phí, nhiều điểm một ít đi. Ôn ru cười khe nói, ngón tay linh hoạt mà đánh màn hình, thêm vào 12 loại không giống nhau điểm tâm ngọt cùng 2 ly kéo hoa cà phê. Đủ rồi đủ rồi. Muốn ăn không hết. Hoặc ca chạy nhanh làm hắn đình chỉ. Cũng từ cản khôn liên lấy ra hai chương ức chế mập lên bùa chú rắn ở trên người, lại đưa cho ôn du một chương, nhạc, chúng ta nhưng đến bảo trì rán người. Sắc thật, ôn du thấp thấp mà cười một tiếng, thuận theo mà tiếp nhận bùa chú rán ở trên người. Chỉ chốc lát sau, đá mây hình dạng trên bàn liền bãi đầy các loại điểm tâm ngọt, cà phê thượng cũng có miêu mệ đồ án đáng yêu kéo hoa, làm người vừa thấy liền rất thích. Điểm tâm ngọt thượng tề sau, xác định sẽ không có người đột nhiên xuống tới, hoặc ca cùng ôn du mới hái được khẩu trang ta đây liền thúc đẩy. Hoặc ca nhìn đến nhiều như vậy bộ dạng đáng yêu điểm tâm ngọt, tâm đều phải hóa, xoa một ngụm cái này, lại xoa một ngụm cái kia, ăn mặt phình phình, như là một con hamster nhỏ giống nhau. Có phải hay không ăn rất ngon? Ôn du cũng cầm lấy trước mặt nghĩa, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà ăn trước mặt tiểu bánh kem. ân Thật sự hào hào ăn. Hoặc ca phủng mặt hạnh phúc mà nói. Nay thật là nàng tới thế giới này sau ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm ngọt. Nàng liếm liếm môi. Có chút chưa đã thèm mà nói, lần sau có cơ hội có thể mang tiểu tuần cùng tiểu chiếc tới ăn, bọn họ hẳn là cũng sẽ thích. hoa ca. Ôn du thấp thấp mà hô một tiếng tên nàng, đồng nhiên để sát vào chút, dùng ngón cái thế hoặc ca đem khỏe miệng bơ lau ngay sau đó đem ngón cái đặt ở chính mình bên miệng, nhẹ nhàng mà nhấp ở trong miệng, hảo, vừa mới ngươi ăn đến trên mặt. Cảm ơn. Hoặc ca không biết là ôn du động tác vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng gương mặt thế nhưng có chút nóng lên. Tóm lại. Ôn ru đỉnh như vậy một khuôn mặt, làm loại sự tình này còn là phi thường có lực sắc thương, khó trách hắn nữ phấn nhiều như vậy. Không khách khí. Ôn du hơi hơi ru mắt, khoe miệng hơi cong. Hắn cũng không thể làm hoặc ca cùng hắn một chỗ thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ khắc khắc phái, cho dù là nàng đệ đệ cũng không được. Hoặc ca không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là thoáng thu liễm một ít, cái miệng nhỏ cũng nhanh chóng mà đem bánh kem theo thứ tự ăn vào trong bụng, ngẫu nhiên mới có thể nhanh chóng mà xem một cái ôn ru. Đồng phát hiện ôn du tựa hồ luôn là đang xem nàng, sau đó, hai người ánh mắt liền tự nhiên mà vậy mà dây dưa ở cùng nhau, có vài phần mạc danh ái mội. Cứ việc không khí có chút kỳ quái, nhưng hoặc ca ăn thực vui vẻ, nàng còn đóng gói mấy phân, tính toán mang cho Lưu Tuần cùng tiểu triết Ôn du lái xe đem nàng đưa về nhà, hoặc ca cùng hắn từ biệt sau, bước huyển chuyển nhẹ nhàng bước chân lên lầu. Hoặc ca ấn vang lên chuông cửa. Thời gian này, Lưu Tuần hẳn là tan học, tiểu triết hẳn là cũng về nhà đi. Thức mau Tiểu chít tới cấp nàng mở cửa, nhìn đến ngoài cửa là hoa ca, hắn kinh hỉ ma hô, hoặc ca tỷ tỷ ngươi đã trở lại. ân Cho các ngươi mang theo điểm tâm ngọt an. Hoặc ca nhắc tay đáng yêu cái hộp nhỏ cười tủm tỉ mà nói, ngươi tiểu tuần ca ca đâu? Còn không có trở về sao? Giống như còn không có. Hắn thường lui tới lúc này là về đến nhà. Tiểu chít trần chờ mà nói, thường lui tới thời gian này, lưu tuần hoặc là ở nhà cho hắn nấu cơm, hoặc là xách theo ăn ngon trở về. Hai anh em vui sướng mà ăn cái bữa tối, lại phân biệt về phòng học tập. Nhưng hôm nay thời gian này, Lưu Tuần còn không có hồi, thực sự là có chút chậm. Đang nghĩ ngợi tới, chung cửa tiếng văng lên, hoặc ca bước nhanh đi qua đi mở ra môn, chính nhìn đến vẻ mặt thương Lưu Tuần. Tỉ! Lưu Tuần kinh ngạc mà hô, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia khẩn trương cùng ý khuất. Tiểu Tuần, ngươi mặt làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Hoặc ca nghiêm túc mà nhịu như mày, đem Lưu Tuần kéo vào phòng hỏi. Theo lý thuyết, nàng cấp Lưu Tuần bị như vậy nhiều đùa chú, hắn hẳn là sẽ không bị người khi dễ A. nay đó đùa chú cũng đủ hắn bảo hộ chính mình, thuận tiện còn có thể cấp đối phương một cái giáo hấn. Ta! Ta không biết đối phương là ai, bọn họ tổng cộng có mười mấy người, giống như đều là thiên sư. Bọn họ đem nhà của chúng ta đổ ra truyền đoạt đi rồi. Lưu Tuần có chút khổ sở mà nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ ta không có thể bảo vệ tốt kia tàng đá. Lưu Tuần như vậy vừa nói. Hoặc ca nháy mắt nghĩ thông suốt chuyện này sau lưng người khởi sướng Rốt cuộc Đế Lâm cần thiết muốn gom đủ lao ngũ môn cục đá mới có thể đem phong ấn hắn pháp trận trước cấp bài trừ rớt liền bọn họ lưu ra cục đá đều bị đoạt, kia Đế Lâm khoảng cách giải trừ phong ấn Nhậ tử sợ là sắp tới 84084 Đế Lâm phá phong quỷ quái hoànnh hành. lưu ra cục đá bị c đi không thể nghi ngờ là một kiện chuyện xấu trước mắt chỉ có lãnh đời ngự thi trương gia cùng vu cổ miêu ra cục đá không biết còn ở đây không chỉ có thể nói thế nhân toàn không biết này hai nhà cụ thể vị trí, như vậy đế lâm cũng không dễ dàng như vậy tìm được bọn họ. Chính là liền ở đêm đó, hoặc ca thu được ôn du tin tức, nói là hắn từ ôn ra láo ra chủ nơi đó được đến tin tức. Âu dương ra phái đi tìm kiếm trương ra cùng miêu ra người cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ tồn tại đã trở lại hai người, mang theo một cái lệnh người bất an tin tức, lao ngũ môn cục đá, toàn bộ bị trộm. Hoặc ca như mày, nhanh chóng đêm này tin tức chuyển phát cho là tiêu. Xem ra, Bọn họ là vô pháp ngăn cản đế lâm bài trừ phong ấn, chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép chuẩn bị, tới đối mặt đế lâm sắp sửa mang đến thai nạn. Ngay kế, Lương Nguyệt Tân tiếp một cái đại bài đồ trang điểm đại ngôn ngày này, nàng đúng là đi trung tâm thành phố mổ ra thương trưởng hỗ trợ tuyên truyền nhật tử. Theo đạo lý nói, nàng chỉ cần ở hậu đài chờ người chủ trì kêu nàng, sau đó đi trên đài chuyển một vòng, nói ra phía trước liền bối tốt quảng cáo từ có thể, nhưng nàng đang đợi chờ gian chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ đã đến kêu nàng người Lương Nguyệt có chút ngồi không yên nàng từ chờ gian đi ra lại phát hiện trên hành lang một người cũng không có bên ngoài cũng không có trong tưởng tượng như vậy ấm ý kỳ quái là nàng quá khí sao nhân khí như vậy quả cũ é e sao Lương Nguyệt đang nghĩ người tới đồng nhiên cảm thấy cánh tay có chút lạnh cả người nàng ôm cánh tay chậm rãi đi ra ngoài lại phát hiện thường trường triển trên đài tiếp theo phía hố đột tựa như châu chấu quá cảnh người chủ tr vị trí thượng chỉ còn lại có một ãi huyết phía dưới người xem hẳn là đã sớm tứ tán chạy ra chỉ còn lại có mấy cái chưa kịp chạy trốn, trở thành quỷ quái nhóm đồ ăn. Đúng vậy, là quỷ quái. Quỷ quái nhóm mùi ngon mà như tắm ăn lên những người đó thân thể, tựa như trong địa ngục chạy ra giống nhau, nhưng chúng nó đỉnh đầu đều có một cái kỳ quái ký hiệu, xem không rõ là có ý tứ gì. Cứu cứu ta, bị quỷ quái ấn ở trên mặt đất như tắm ăn lên, chưa chết thấu người nhìn đến Lương Nguyệt, nhịn không được dối tay chiều nàng kêu cứu. Mà hắn này một kêu cứu, quỷ quái nhóm cũng chú ý tới Lương Nguyệt tồn tại Đồng thời chiều Nàng quay đầu lại. Mỗi một con quỷ quái ngoài miệng đều dính máu tươi, chúng nó biểu tình rất quái dị, nhưng Lương Nguyệt chính là có thể phân biệt ra một kia vui sướng cùng sung sướng cảm tình. Mới mẹ thịt, trong đó một con hơi hơi nếp miệng nói, răng nanh thượng treo nhỏ vụn thịt ti. Lương Nguyệt xem trong lòng một lũ bọn, xoay người liền phải chạy, lại không nghĩ rằng đã có một con quỷ quái vô thanh vô tức mà bỏ tới rồi nàng phía sau, đang muốn đối nàng xuống tay. À, Lương Nguyệt nhịn không được hét lên một tiếng, dùng tay bảo vệ chính mình, cùng thời gian Con quỷ kia quái cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng tới nàng nào tới. Nhưng giây tiếp theo, Lương Nguyệt trên người phát ra một đạo kim sắc quan mang, quỷ quái bị văng ra, nó trên người tựa hồ còn bị kim quang thương tới rồi, chảy ra màu đen huyết tới. Lương Nguyệt lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện là chính mình tùy thân mang bùa bình an ở sáng lên, cái này bùa bình an cùng giống nhau bùa chú không giống nhau, là nàng sinh nhật thời điểm, hoặc ca dùng ngọc bài cho nàng khác, nàng liền vẫn luôn tùy thân mang theo, không nghĩ tới lúc này thế nhưng cứu nàng một mạng. Gặp quỷ quái nhóm bắt đầu kiêng kỵ nàng, nàng đánh bạo, hướng tới những cái đó như tầm ăn lên người xem quỷ quái nhóm vọt qua đi. Quả nhiên, quỷ quái nhóm sợ hãi tứ tán tránh thoát. Người! Người có khỏe không? Ta giúp ngươi đánh 120. Lương Nguyệt ngồi quỷ ở vừa mới chiều nàng kêu cứu người bên cạnh người, nàng nhìn hắn đã bị như tầm ăn lên một chân cùng một cánh tay tàn khuyết thân mình, có chút hơi hơi phát run. Nàng biết người này đại khái là cứu không trở lại. Lương Nguyệt! Tiểu thư ta! Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi bản nhân. Ngươi nọ nói, trong miệng thậm chí phun ra một búng máu. Ta. Ta không muốn chết. Ta sợ hãi. Đừng nói chuyện. Ta hiện tại liền giúp ngươi đánh 120. Lương Nguyệt nhanh chóng mà gọi 120 cấp cứu điện thoại. Nhưng tự hồ cũng không thể đạt thông. Nàng cắn chính mình móng tay. Nước mắt không được mà đi xuống rớt. Nàng không rõ đã xảy ra cái gì. Thật giống như, nàng bỏ thêm một hồi thương vụ diễn xuất. Còn không có lên đài tuyên truyền giảng giải sản phẩm Thế giới liền hoàn toàn thay đổi. Ở nàng gọi điện thoại này vài phút, nàng bên cạnh người người bỗng nhiên liền không hề nhúc nhích, như cũng mở hai mắt nhìn trần nhà, tựa hồ có chút chết không nhắm mắt ý vị. Lương Nguyệt hít hít cái mũi, thu hoạch di động, trong lúc nhất thời nhìn chung quanh đối nàng như hổ rình ngồi quỷ quái, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. To như vậy thương trường, giống như cũng chỉ dư lại nàng một người, cũng không biết nàng trợ lý còn sống không có. Lương Nguyệt dùng tay chặt chẽ nắm mang ở trên cổ bựa bình an. Đồng nhiên thu được hoặc ca hẹ chặt tin tức. Hoặc ca, đi gần nhất hầm chú ẩn, tốc độ. Hoặc ca tin tức thực ngắn gọn, nhưng lại cho Lương nguyệt mình xác chỉ hướng tiêu. Nàng cắn cắn môi dưới, ở quỷ quái nhóm nhìn chăm chú hạ chạy ra thương trường. Nàng nhớ rõ này phụ cận công viên liền có một cái vứt đi hầm chú ẩn. Hoặc ca giờ phút này đang ở chạy tới liêu dư xanh chỗ ở. Liêu dư xanh vốn là muốn tiếp hoặc ca đi hắn tân mua trong phòng nói chuyện tân cực bản. Hắn tính toán tự mình đi tiếp Hoa hoặc ca. Lại không nghĩ rằng trước khi đi ở trên ban công đi xuống vừa thấy, liền thấy được trong tiểu khu tùy ý có thể thấy được đang ở phát sinh thẳng án. Liêu dư xanh nháy mắt trở lại phòng, đem sở hữu bức màn đều kéo cái kín mít, dùng di động đổi mới về bộ tin tức. Trung tâm thành phố trợt hiện không biết tên quái vật, bạo. Thình đại gia gần đây tiến vào hầm trú ẩn, bạo. Bách quỷ dạ hành thế nhưng ở ban ngày tiến hành, hỏa. Này ba điều hót sẽ ập nhanh chóng tiêu thăng lên hót sẽ ở tiền tam vị trí. Thả đệ nhị điều là quốc gia phía chính phủ thấy bổ tài khoản tuyên bố phía dưới có không ít người chính diện phản hồi những cái đó đã từng bị phế bỏ hầm hầmú ẩn đều có thiên sư nhóm trước tiên họa tốt đùa chú vì chính là phòng ngửa trước mắt loại tình huống này phát sinh chỉ cần ở hầm chú ẩn nội đùa chú liền có thể bảo đảm những cái đó quỷ quái vô pháp dễ dàng tiến vào không ít đã trốn vào hầm chú ẩn người tỏ vẻ bọn họ ở hầm hầmú ẩn nội xác thật thực an toàn bên ngoài quái vật một khi muốn sống tới tất bị vô hình cái chắn ngăn cản thậm chí sẽ bị thương. Liêu dư xanh nhìn đến nơi này, nhớ tới trong cái tiểu khu này liền có hầm trú ẩn, hắn muốn đi trốn một chút, nhưng là bên ngoài nhìn hòng bét, hắn cũng không biết chính mình có hay không cái này vận khí có thể thuận lợi đến hầm trú ẩn. Đang lúc hắn trong đầu một mảnh hôn loạn thời điểm, nhà hắn chuông cửa văng lên. Lên keng, lên keng, thanh âm, nghe được liêu dư xanh một cái giật mình. Loại này thời điểm ấn chuông cửa, không phải là những cái đó quỷ quái đi tìm tới đi. Liều dư xanh xúc đến phòng khách góc. Tay trái cầm dao phê, tay phải nắm cây lau nhà, đem hết toàn lực đem chính mình cấp võ trang đi lên. Tiếp theo, trung cửa thanh sậu đỉnh, hắn di động đinh linh linh văng lên, sợ tới mức hắn lại là một trận luống cuống tay chân. Mở ra di động vừa thấy, nguyên Lai like là hoặc ca điện báo. Phần 77 muội muội A Có quỷ quái, ngươi mau đi hầm trú ẩn tị nạ. Liều dư xanh một tiếp điện thoại, liền lập tức nhanh chóng mà đem chính mình biết đến tin tức nói cho hoặc ca, trong thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy dậy. Ca. Người trước giúp ta mở cửa. Hoặc ca tạm dừng một chút nói. Nàng vốn là tính toán chờ liễu dư xanh tới đó nàng, nhưng nhìn đến trên đường tình huống, nàng liền theo liễu dư xanh phía trước phát quá địa chỉ đi tìm tới, ở trên đường cũng là có thể giúp một người là một cái, cũng làm cho bọn họ chạy nhanh đi hầm trú ẩn tị nạn. Đến nỗi tiểu chết cùng lưu tuần, bọn họ đều có đùa bình an bản thân, hiện tại ở la ra trong nhà, có la vẫn ở, hoặc ca vẫn là thực yên tâm. Đến nỗi la tiêu, Hâm chú ẩn bố cục chính là hắn cùng đặc thù bộ môn thức đêm trước tiên bày ra, lúc này cũng ở nỗ lực mà giết này đó hoành hành quỷ quái. Quỷ quái nhóm trên đầu ký hiệu hẳn là đế lâm cho chúng nó trước mắt. Quỷ quái không nên ở ban ngày đi ra ngoài, bằng không sẽ bị thiên đạo hàng phạt. Nhưng đế lâm cho chúng nó khắc lại loại này mê hoặc phù, chúng nó bản chất liền đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, có thể tránh né thiên đạo quy tắc. Đây là một loại tà thuật, nhưng có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là đương thiên sư nếu trực tiếp công kích rớt cái kia ký hiệu, không cần bọn họ động thủ, quỷ quái đều có thiên đạo thu thập Mội muội sao ngươi lại tới đây? Liêu dư xanh chạy nhanh đem hoặc ca kéo gần nhà ở, bên ngoài quỷ quái hoành hành, đều nói muốn đi hầm trú ẩn mới an toàn. Ta tới cấp ngươi đưa bùa hộ mệnh. Hoặc ca đem khắc tốt ngọc phù đưa cho liêu dư xanh, nàng vốn dĩ tưởng lúc sau lại tìm cơ hội đưa, nhưng thật ra không nghĩ tới thứ này trước tiên dùng tới. Này! Này có thể hữu dụng sao Rốt cuộc không có chính mắt gặp qua hoặc ca bản lĩnh, liều dư xanh nhìn này khối nho nhỏ ngọc Phù trong lòng có chút hoài nghi. Ca, không có việc gì, ta đưa ngươi đi hầm chú ẩn. Hoặc ca con con khỏe miệng nói, ngươi nhớ rõ đem nó tùy thân mang theo, quỷ quái gần không được ngươi thân. Hảo liều dư xanh tuy rằng có chút chân trờ, nhưng vẫn là đem ngọc bài mang ở trên cổ, đi theo hoặc ca cùng nhau đi xuống lầu. Tiểu khu nổi tiếng kêu thảm thiết liên tục, hoặc ca liên tiếp vứt ra vài chương bùa chú. Đùa chú tinh chuẩn mà bay đến quỷ quái trên trán ký hiệu thượng đêm này hủy diệt bầu trời liền lập tức dáng xuống một đạo lôi tức đem này đánh ngủ hoặc ca lôi kéo liều dư xanh mang theo thuận tay cứu người cùng nhau tới hầm chú ẩn đang nhìn liễu dư xanh đến hầm chú ẩn sau nàng mới thoáng yên tâm hoặc ca liệu dư xanh bỗng nhiên túm chặt cổ tay của nàng bên ngoài nguy hiểm người nhất định phải cẩn thận liệu dư xanh không có muốn ngăn trở nàng rời đi ý tứ dọc theo đường đi đi tới hoặc ca có bao nhiêu cường hắn là xem tới được Nếu bởi vì hắn lo lắng mà ngăn cản hoặc ca rời đi, kia mới là không sáng suốt. Yên tâm đi. ca ca. Hoặc ca trấn an mà hướng hắn cười cười, vụ vụ hắn tay, dứt khoát kiên quyết mà rời đi hầm trú ẩn. Bị cứu người có chút kích động mà nói, thật là hoa ca. Không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Ta là nàng phèn Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy nhìn thấy chân nhân. Người nọ nói chuyện có chút nói năng lộn sộn, nhưng nguyên bản bắt đầu từ nhan giá trị tình cảm thay đổi vì càng thêm kiên định thích. Những người khác tuy rằng không nói gì thêm, nhưng đều âm thầm tra khởi vừa mới hoặc ca sử dụng chính là cái gì thủ pháp, này hầm chú ẩn nội dầm rạp ký hiệu lại là chút thứ gì. Đồng thời, theo này đó đáng sợ quỷ quái nhóm xuất hiện, thiên sư giới này một không bị người sở biết rõ thế giới cũng dần dần triển lộ ở mọi người trước mắt. 85-08-5-5 tới, nhân gian giới còn như thế, quỷ giới càng là một mảnh hỗn loạn. Quỷ sai đi thông nhân gian giới giống nhau yêu cầu đi một cái đặc thù đường nhỏ. Nhưng trước mắt con đường này bị tà sư dùng đùa chú cùng đặc thù pháp khí khóa đi lên, chẳng sợ bọn họ biết hiện tại nhân gian giới một mảnh hỗn loạn, cũng căn bản không thể giúp gấp cái gì, nhiều nhất cũng chính là ở thiên sư Triệu Thỉnh bọn họ thời điểm, mang đi một hai câu tin tức, nhưng gần là truyền lại tin tức mà thôi, quỷ sai căn bản đến không được nhân gian giới. Giải trừ nhân gian giới nguy cơ, còn phải dựa trợ vị thiên sư nhóm. Quốc gia đặc thú bộ môn dưỡng thiên sư nhóm, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, một mặt cùng quỷ quái nhóm chen lấn Một mặt trợ giúp còn không có chạy trốn tới hầm trú ẩn, người thường tiến đến tị nạn. Hoặc Ca đem liếu Dư xanh đưa đi an toàn địa phương sau, liền cùng Ôn Du hội hợp, hai người gia nhập La Tiêu đội ngũ, cùng mặt khác thiên sư nhóm cùng nhau cùng quỷ quái chém giết, cũng tận khả năng nhiều cứu trợ người thường. Đánh chết quỷ quái kỳ thật cũng không tính đặc biệt khó, nhưng quỷ quái nhóm thắng ở số lượng nhiều, khó lòng phong bị, thời gian một lâu, lực chú ý không tập trung thiên sư dễ dàng bị quỷ quái phản công, hơn nữa một khi quỷ quái nhóm vẫn luôn ăn không đến nhân loại, Liền sẽ cho nhau như tầm ăn lên, cũng sinh thành lợi hại hơn quỷ quái, giống như là ở dưỡng, cổ giống nhau. Hoặc ca một bên đánh chết quỷ quái, một bên khắp nơi nhìn. Trước mắt tình huống đều như vậy hỗn loạn, nàng tổng cảm thấy đế lâm sắp tới tìm nàng. Hoặc ca, ta lần trước cho ngươi hoa hồng kim cài áo có mang sao. Ôn du triệu hồi ra hắn phát khí, là một thanh toàn thân trình màu xanh băng trường kiếm, trôi kiếm cùng kiếm tiếp lợi là một đóa nở rộ băng tinh hoa. Mang đâu? Hoặc ca cũng triệu hồi ra chính mình hoa sen hoa châm kiếm, nàng nghiệm mấy cái phụ chú hoa châm liền rỗi thân thành một thanh trường kiếm, kiếm ở nàng khống chế hạ trực tiếp từ quỷ quái giữa trán xuyên thấu, cực đại tăng lên đánh chết quỷ quái hiệu suất. La tiêu trong văn phòng kia chỉ tiểu nãi miêu lúc này hóa thân vì một con to lớn lao hổ, một chảo liền có thể đem quỷ quái ấn ở trên mặt đất, tương đương vi phong, mà la tiêu liền cùng nó cùng hợp tác, đánh chết quỷ quái tốc độ cũng thực mò, làm điền pháp khí là 6 đem xo Xoay chuyển đao có thể tinh chuẩn định vị quỷ quái giữa chán ký hiệu, còn có thể huyền phù ở chính mình bên cạnh người, bảo hộ chính mình an toàn. Ngay từ đầu cùng quỷ quái nhóm chém giết thời điểm, thiên sư nhóm thật là chiếm thượng phong, nhưng thời gian một lâu, thiên sư trong cơ thể huyền lực liền sẽ theo không kịp, không ít thiên sư sắc mặt càng ngày càng khó coi, rõ ràng là huyền lực chống đỡ hết nổi thể hiện. Bọn họ không thể đánh đánh lâu dài, nhưng trước mắt liền người khởi sướng đế lâm tung tích đều còn không có tìm được. Giống... Cái đó không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, 2 mét cao quỷ quái lung lay mà chiều bên này đi tới, nó trên vai còn ngồi một con trưởng con rơi cánh quỷ quái. Này hai chỉ cấp bậc rõ ràng cùng mặt khác bình thường quỷ quái bất đồng, ở chúng nó gạo giống thanh hạ, bình thường quỷ quái nhóm công kích không hề lộn xộn, mà là thế nhưng bắt đầu liệt trợn, có một chút kết cấu tiến công. Phiên thoái nhất chính là kia hai chỉ đẳng cấp cao quỷ quái trên người cũng không có rõ ràng đặc thù ký hiệu, không thể một kích mất mạng. La viện trưởng, cái này phân cho đại gia là bổ sung huyền lực. Hoặc ca tử càng khôn liên lấy ra nàng phía trước luyện chế đăng dược, ném cho la tiêu, ngay sau đó tay một hoa, chỉ huy hoa sen hoa châm kiếm hướng đẳng cấp cao quỷ quái phương hướng bay đi, ta thế đại gia thăm thăm này hai chỉ quỷ quái. Hoa sen hoa châm kiếm một cái kiếm hoa bay về phía kia hai chỉ đẳng cấp cao quỷ quái, trường con rơi cánh quỷ quái tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, chấn cánh bay lên, trong miệng phát ra quái dị lại trói thai thanh âm. cái quỷ gì ta lỗ thai đau quá à à à. Đáng chết, mau dừng lại tới. Tu vi không đủ cao thiên sư lỗ thai thậm chí trực tiếp bị chấn xuất huyết, mà này một lát đình trệ, cho bình thường quỷ quái tiến công cơ hội, vài cái thiên sư chết thảm tại quái vật bên trong. Hoặc ca khẽ như mày, liền nàng loại này tu vi đều cảm thấy lỗ thai phát trướng, mặt khác thiên sư khẳng định càng khó ngao. Lược thêm suy nghĩ, hoặc ca lấy ra tam thanh linh, một chút một chút mà loạn trọng, làm này phát ra lệnh người cảm thấy tâm an thanh âm. Tam thanh linh dù sao cũng là thượng cổ thần khí Nó tiếng vang lập tức che đậy kia chỉ con rơi quỷ quái tiếng thê, Chiến thế nháy mắt nghịch chuyển, lúc này cảm thấy đau đầu biến thành bình thường quỷ quái nhóm. Đi, hoặc Ca phất tay, làm hoa sen hoa châm kiếm thẳng tóc mà bay về phía con rơi quỷ quái, nhất kiếm xuyên con rơi quỷ quái trái tim, đem này đánh rơi trên mặt đất. Con rơi quỷ quái trên mặt đất một trận dãy rủa, hiển nhiên là không chết đấu, Lam Điển lại nhân cơ hội bổ mấy đau, nó mới không có lại tiếp tục lúc nhích. Con rơi quỷ quái tử vong sử thiên sư bên này trận doanh tinh thần chấn động. Mà một khác chỉ thật lớn quỷ quái tắc phát ra một trận dên dỉ, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra một kia phẫn nộ ý vị. Hoặc ca sắc mặt bất biến, một mặt tiếp tục lay động tam thanh linh, một mặt thao tác hoa sen hoa châm kiếm hướng tới nó bay đi. Tranh, hoa sen hoa châm kiếm thế công bị một phen tục tăng đao chặn, mà kia pháp khí vừa ra, hoặc ca liền biết. Đế lâm tới. Thị huyết minh nguyện đao, đó là đế lâm pháp khí, đao này cũng là huyền học giới cực nổi danh pháp khí, nhưng tả tính quá lớn Giống nhau thiên sư căn bản khống chế không được. Liền giống như tên của nó, này đau là thị huyết, nếu chủ nhân không thể dùng những người khác huyết đem này vì nó, nó thậm chí sẽ hút chủ nhân huyết. Người vẫn là như vậy lợi hại. Đế lâm lập giữa không chung bên trong, màu đen tóc dài ở sau lưng tứ tán mở ra. Hắn đôi mắt mang theo vài phần khó có thể miêu tả quyền luyến, khỏe miệng mỉm cười ở nhìn đến hoặc ca bên cạnh người ôn du khi, hơi có thu liễm. Đế lâm đi bước một mà hướng tới hoặc ca đi tới, hắn chút nào không nóng lòng. Trung quanh quỷ quái ở hắn đã đến sau, toàn quy trên mặt đất nền đón hắn. Nhưng nếu có thiên sư nhân cơ hội muốn sát này đó quỷ quái, hắn cũng sẽ ra tay đem thiên sư ném lại đây bửa chú cùng pháp khí phế bỏ. Ôn du cao mày chắn hoặc ca trước người, nhưng hoặc ca kéo kéo ôn du tay háo, chiều hắn lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi nhiều giúp giúp la viện trưởng bọn họ. Đế lâm ngày ấy liền nói sẽ đến tiếp nàng, như vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Hoặc ca cũng không tính toán cự tuyệt hoặc là liền ở chỗ này cùng đế lâm xé rách mặt. So với xe rách mặt, nàng tưởng thâm nhập địch nhân đại bản doanh nhìn xem, cũng hảo nắm giữ tin tức. Cùng ta đi thôi. Đế lâm cười khẽ một tiếng, vươn tay phải nói, hắn hiển nhiên bị hoặc ca làm ôn du rời đi hành động lấy lỏng, biểu tình mang theo vài phần không rõ ràng sung sướng. Hành. Hoặc ca quyết đoán gật đầu, đối muốn sung lên làm điền lắc lắc đầu, đem chính mình tay đưa cho đế lâm. Thực thông minh lựa chọn, bằng không, bọn họ đều phải chết. Đế lâm cong cong khỏe miệng, cầm thật chặt hoặc ca tay, đối ôn du nhúng mày, ngay sau đó cùng hoặc ca cùng biến mất ở chúng thiên sư trước mắt. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị có thể thay hình đổi vị bừa chú, trước tiên đem hoặc ca mang đi. Ôn du gắt gao mà cao mày, tay cầm thành nắm tay, hắn không cam lòng hoặc ca liền như vậy bị mang đi, nhưng hắn cũng không thể phá hư hoặc ca kế hoạch. Nhiều năm như vậy ăn ý, hắn biết hoặc ca là tưởng thâm nhập định doanh, nhưng hắn tâm vẫn là có chút dao động Vì thế, bị lưu lại quỷ quái nhóm. Thành ôn du tốt nhất phát tiết xuất khẩu. Hoặc ca chớp trước mắt, lại mở mắt khi, phát hiện chính mình thân ở với một chỗ sơn động bên trong, nơi này bài trí nghiễm nhiên chính là ngàn năm trước bọn họ liên hợp phong ấn đế lâm cái kia sơn động. Phong ấn hắn cột đá còn ở, ngũ hành trận pháp cũng đã bị phá trừ, trên mặt đất một mảnh hôn đột. Sư phụ ngươi xem, ta bài trừ phong ấn, lợi hại đi. Đế lâm như là cái thảo khen thưởng hài tử, mi mắt cong cong mà khoe ra chính mình đạt thành sự tình. Ấn Hoặc ca này thanh khẳng định trả lời là thiệt tình thực lòng, đế lâm tiêu phí ngàn năm bài trừ phong ấn, riêng là này phân tâm tính liền không phải người bình thường có thể làm được. Ta sẽ không quên này đó xỉ nhục cho nên ta ở sơn động bên thôn thành lập ta vương quốc. Đế lâm lôi kéo hoặc ca tay, dẫn đường nàng đi ra sơn động, đi hướng cách đó không xa thôn trang. kia chỗ thôn trang đã không có gì người hơi thở, rất nhiều quỷ quái phủ phục trên mặt đất nghỉ ngơi, chúng nó hiển nhiên đều không phải cái gì bình thường quỷ quái, lớn lên hình thái khác nhau. Cửa thôn chỗ, một nam một nữ đứng ở nơi đó, tựa hồ muốn nói lời nói. Nam nhân nhìn đã qua tuổi trung niên, hắn ăn mặc áo choảng, nhưng không có mang mũ choảng, diện mạo chính là người bình thường diện mạo, chỉ là mặt sừng có một đạo vết sẹo Trên vai hắn nằm bò một con xanh đậm sắc thằn lằn, thường thường phun ra chính mình thon dài đầu lưới, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào bốn phía. Đến nỗi nữ nhân, nàng có một đầu lửa đỏ tóc dài, bên hông ba điều cái đôi thập phần rõ ràng mà chứng minh rồi thân phận của nàng Nàng hẳn là chính là hoặc ca gặp gỡ hai lần kia chỉ Tam Vĩ Hồng Hồ. Phần 78 Tam Vĩ Hồng Hồ hình người lớn lên thực yêu mị, nàng ôm cánh tay vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn đến đế lâm sau, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng tươi cười, cười khanh khách mà hô, chủ nhân, ngài đã về rồi. Nhưng nàng vui sướng không có liên tục vài giây liền biến mất, bởi vì nàng nhìn đến hoặc ca cùng đế lâm rắc ở bên nhau tay. Chủ nhân, ngài làm gì mang nàng trở về? Tam Vĩ Hồng Hồ sinh khí đến dầm chân, quỷ khuất ba hỏi a hồ, không được vô lễ. Về sau, nàng chính là người một cái khác chủ nhân, muốn đều phu nhân. Đế lâm khỏe miệng hơi hơi nhét lên, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Hắn nghĩ tới hoặc ca sẽ cùng hắn trở mặt thành thủ, giống như là ngàn năm trước như vậy, nhưng lần này hoặc ca lại phi thường dị ngoan, không có một chút ngỗ nghịch hắn ý tứ. Ta mới không cần. Tam vĩ hồng hồ hét lên một tiếng, bay nhanh mà chạy ra. Nhưng thật ra cái kia áo chẳng nam nhìn tam vĩ hồng hồ rời đi địa phương hướng khẽ thở dài một cái, chủ nhân Phu nhân, ngài nhị vị đừng để ý, A Hồ chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu, nàng quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không kháng cự chính mình nhiều cái chủ nhân, chỉ giúp Tam Vĩ Hồng Hồ nói chuyện. Sư phụ, ngươi đừng nóng giận, A Hồ có chút tiểu hài tử khí. Đế lâm ôn tồn mà hống hoặc ca nói, hắn một chút cũng không cảm thấy như vậy cùng hoặc ca nói chuyện sẽ không có mặt mũi có thể có hiện tại loại này ở chung tình cảnh, thật sự giống nằm mơ giống nhau. Ta không có sinh khí. Hoặc ca dừng một chút, nghĩ thầm tiểu hồ ly này ngàn năm sợ là đều sai thanh toán, nàng nhìn nhìn chung quanh, do hỏi, đây là chỗ nào? Nơi này là vê đúc thị vùng ngoại thành. Đế lâm nói, tháo xuống hoặc ca càng con liên, tuy rằng hoặc ca phi thường thuận theo, nhưng hắn cũng không sẽ thiếu cảnh giác. Người đến cho ta lưu một cái ngọc bài, bằng không này đó quỷ quái công kích ta làm sao bây giờ? Hoặc ca chớp chớp mắt nói, nàng có huyền lực bản thân, cũng không sợ hãi này đó quỷ quái. Nhưng nàng mặt khác pháp khí đều thu ở cản khôn liên Trung Chúng nó không dám. Đế lâm chỉ là khẽ cười cười, khoe miệng xẹt qua một mặt ôn nhu cười, chúng nó bị ta hạ quá chú, sẽ không thương tổn ngươi. Nga. Hoặc ca lên tiếng, nàng đã sớm dự đoán được đế lâm sẽ lấy đi nàng cản cô liên, cho nên nàng rất sớm liền luyện chế một cái khác chứa đựng pháp khí đồ vật, cũng chính là nàng lúc này mang ở trên lỗ thai khuyên thai. Có tóc dài che đậy, đế lâm cũng không sẽ chú ý tới nàng kh Mà hoặc ca đem tam thanh linh cùng hoa sen hoa châm đều đặt ở khuyên thai bên trong, cản khôn liên phóng còn lại là một ít không dùng được vật nhỏ. Dù sao đế lâm cũng không phải cản khôn liên chủ nhân, hắn nhìn không tới bên trong chính là cái gì. Sư phụ buổi tối muốn ăn cái gì? Nướng thịt dê thế nào? Đế lâm tâm tình rất tốt hỏi. Hảo A, ta đều có thể. Hoặc ca cũng con con khỏe miệng, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hảo, ta đây đi chuẩn bị. Đế lâm lại bởi vì cái này mỉm cười đại chịu ủng hộ. Lập tức liền đi cấp hoặc ca chuẩn bị ăn, trước khi đi, còn mang hoặc ca đi một đống ba tầng tiểu biệt thự, trước ủy khuất sư phụ ở nơi này, chờ ta trở thành thế giới này chúa tể, lại thỉnh sư phụ trụ càng tốt địa phương. Hành A. Hoặc ca ngay thẳng mà đi vào, âm thầm lưu ý này biệt thự thượng tà thuật cùng đùa chú. 86 086 Vô Tư Cùng Lý Kỷ Nhân gian giới một mảnh hỗn loạn, nhưng đại bộ phận người đã gần đây trốn vào hầm chú ẩn chung, ở thiên sư nhóm dưới sự bảo vệ, tạm thời an toàn. Nhưng theo thời gian trôi qua, quỷ quái nhóm cho nhau như tầm ăn lên, đã tiến hóa thành lợi hại hơn quỷ quái, tình hình chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt lên. Không ít hộ ở hầm trú ẩn trước thiên sư nhóm, kỳ thật đều là những cái đó người thường nhóm ngày thường có thể gặp được người. Tỷ như có ở thiên sư trong đội ngũ thấy được chính mình hàng xóm, có thấy được khai quảy bán quà vật lão bản, có thấy được trong trường học bảo an từ từ. Tóm lại, hòa bình niên đại, thiên sư nhóm đại ẩn ẩn với thị, bệnh dịch tả mộc thành công khi, bọn họ mới động thân mà ra. Huệ bù hót xệ ở thượng không ngừng đổi mới bên cạnh ngươi thiên sư là ai này một đề tài, mà mang theo này một đề tài, phơi ra ôn du cùng hoặc ca ảnh chụp kia mấy cái huệ bù nhiệt độ là tối cao. Ôn du là thiên sư a a a. Hắn thật là lợi hại. Hoặc ca tiểu tỷ tỷ thật sự hào đồng, ta không có phấn sai người. Khó trách hai vị này thân thủ nhìn qua vẫn luôn thực tốt cảm giác. Lén lút mà nói một câu, tưởng khái hai người bọn họ CP. Đều khi nào, đường khái CP vẫn là tồn tại tương đối quan trọng đi. Chỉ cần ta có thể sống sót, mấy ngày này sư đều là tuyệt đối anh hùng. Ôn Du là anh hùng, hoặc ca cũng là anh hùng, liền rất sướng. Ta vừa mới nhìn đến hoặc ca cùng ôn Du chạm hảo gần ở nói chuyện, cái này CP khẳng định là thật sự. Ta cũng cảm thấy, mặc danh cảm thấy bọn họ rất quen thuộc. Ôn Du xem hoặc ca ánh mắt liền cùng xem người khác không giống nhau hảo sao. Vậy bố đề tài dần dần có chút hoài, nhưng nếu ôn Du nhìn đến, Hẳn là sẽ thật cao hứng hắn fans cùng hoặc ca các fan như thế hài hòa thảo luận hai nhà chính phủ đại kế. Này đó khái CP với bộ tài khoản, chỉ có xin một người phong cách không giống nhau, hắn nhảy nhót lung tung mà tỏ vẻ nhà mình mội mội là nhất điếu, căn bản không cần nam nhân. Các vong hữu đều nhịn không được muốn cười. Liêu dư xanh thật là muội không thật chú y xem hầm chú ẩn nội Liễu dư xanh thái dương gân xanh thịt thịt thịt thẳng ngảy. Cứ việc Liễu dư xanh thân ở an toàn địa phương, nhưng liêu ra những người khác lại không như vậy tốt khí Liêu hạc cánh tay bị quỷ quái gặm một ngụm liền này vẫn là hắn đang đảo vong hầm chú ẩn thời điểm đem la nhã huynh đẩy ra đi kéo dài thời gian mới có thể tồn tại đến cái này hầm chú ẩn mà hắn bên gối người bị hắn một phen đẩy đi ra ngoài thẳng đến chết đi trong hai mắt đều là khó có thể tin biểu tình nhưng nàng cũng không có chịu quá nhiều khổ chung quanh quỷ quái quá nhiều vài cái liền đem nàng phân thực rớt liêu hạc sắc mặt trắng bệnh ở hầm hầmú ẩn gặp ngụy ra người ngụy ra cũng khôngảo đến chỗ nào đi Ngụy gia gia chủ thiếu một chân, nhưng hắn phu nhân lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, chính là không thấy được Ngụy Hạ Vũ. Liêu Hạc nhìn đến Ngụy gia người hạ xuống biểu tình, liền đoán được Ngụy Hạ Vũ sợ là tao ngộ bất trắc. Hắn há miệng thở dốc, vẫn là không có dò hỏi cái gì, chỉ là một người hiên lặng mà ngồi ở trong một góc, cấp miệng vết thương tiến hành rồi một cái đơn giản xử lý. Liêu An Nhiên không ở nhà, mà Hoặc Ca bản lĩnh hắn là biết đến, nếu hắn lúc trước không có đem Hoặc Ca đuổi ra Liêu gia, đó có phải hay không hiện tại? Nàng cũng sẽ giúp đỡ liêu ra một vài đâu Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, hắn lại như thế nào hối hận, hoặc ca đều sẽ không lại hồi liêu ra. Đến nỗi liêu an nhiên, nàng hôm nay sáng sớm liền đi phó gia tìm phó trạch lâm, cho nên quỷ quái hoành hành thời điểm, nàng cùng phó trạch lâm ở bên nhau. Nàng vận khí không tồi, phó gia có chuyên môn thiên sư bảo hộ, cho nên nàng đi theo phó trạch lâm trực tiếp trốn vào phó gia chuyên môn thiết trí an toàn điểm. Phó gia dưỡng 10 tên thiên sư. Bọn họ tấn trách mà bảo hộ ở phó gia chung quanh, đánh chết tiến đến tìm phiền toái quỷ quái nhóm. Nhưng thời gian một lâu, quỷ quái nhóm trở nên càng thêm lợi hại sau, bọn họ có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Phó gia khoảng cách hầm trú ẩn cũng không gần, bọn họ nghĩ coi nhà mình thiên sư thủ, hẳn là gia không được cái gì vấn đề lớn, nhưng trước mắt vừa thấy, căn bản không phải có chuyện như vậy. Phó gia đương nhiệm gia chủ đã là phó trạch lầm, mà lao gia chủ còn lại là phụ thân hắn phó huyên. Phó huyên thấy tiêu mười tên thiên sư đã xuất hiện rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái, trong lòng có chút hút hoảng, không được mà dò hỏi Phó Trạch Lâm nên làm cái gì bây giờ. Phó Trạch Lâm khẽ như mày, hắn đối huyền học giới sự chỉ là lưu có nghe thấy, cũng không quá hiểu biết. Trước mắt cái này tình huống nhìn qua cũng không dung lạc quan, tựa hồ hẳn là nghe theo quốc gia chỉ thị, bỏ chạy đi hầm chú ẩn vì dai. Nếu không, đi hầm chú ẩn đi. Phó Trạch Lâm có chút gian nan mà mở miệng nói. Nhưng phó gia người già cùng tiểu hài tử đều không ít, còn có một ít người trẻ tuổi cùng chung nhân nhân, này dịu ra rất trẻ, cũng không phải là mười vị thiên sư là có thể hộ được. Đó là Âm Dương Gia Phó huyên đôi mắt sáng ngời, hắn nhớ rõ Âm Dương Gia là huyền học giới lao ngũ môn phát triển tốt nhất một nhà, có lẽ bọn họ có thể giúp một phen phó gia. Âm Dương Huynh Phó huyên la lớn, có không mang chúng ta cùng đi hầm chú ẩn tị nạn Ta phó gia xong việc tất có thâm tạ Cửa âm dương gia lão gia chủ nghe được phó huyên thanh âm, bước chân một đốn, hắn tựa hồ hướng phó huyên khẽ cười một chút, cười phó huyên cảm thấy hắn sẽ đáp ứng trợ giúp phó gia, nhưng dây tiếp theo, hắn liền nhìn đến âm dương gia người lấy cực kỳ nhanh trong trực tiếp thủ đoạn giết chết nhà bọn họ 10 vị thiên sư. Phó huynh, đã lâu không thấy, quên nói cho người, chúng ta là đế lâm đại nhân bên kia, cho nên, ngượng ngùng. Âm dương gia lão gia chủ hướng hắn chắp tay, cao ngạo mà nâng lên cảm, xem tại như vậy nhiều năm giao tình phân thượng ta liền không giết ngươi phó ra người, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, âm dương ra người liền vội vàng rời đi, mà những cái đó quỷ quái cũng đối bọn họ nhìn như không thấy. Phó huyên khí hơi kém một búng máu phun ra tới. Không giết hắn phó ra người. Người giết kêu mười tên thiên sư, không phải tương đương đem phó ra người đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió nguy hiểm chỗ sao. 10 tên thiên sư vừa chết, quỷ quái nhóm liền lập tức chú ý tới phó ra này khối đại bánh kem, phù cận quỷ quái nhóm không có không nghĩ tới phân một ngụm Phó Yên vừa quay đầu lại, hắn bên người phó ra người cơ hồ đều chạy hết, lưu lại đều là tuổi đại, còn không kịp rời đi người, ngay cả Phó Trạch Lâm cũng là phản ứng cực nhanh mà tốn chặt liều An Nhiên thủ đoạn, liền sau này môn phương hướng chạy tới. Hắn nhớ rõ từ cửa sau đi nói, hẳn là hai ngàn mẹ có hơn địa phương liền có một cái hầm trú ẩn. Trách Lâm, ta rất sợ hãi. Liều An Nhiên có chút phát run, nàng không phải trang, nàng là nhìn trên đường thảm trạng, thật sự thực sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bình yên, theo sát ta." Phó Trạch Lâm nhanh chóng sở đến chính mình bên cạnh xe, ở trong xe có tầng bảo hộ tổng so đi bộ hướng hầm trú ẩn đi muốn an toàn. "Hảo." Liêu An Nhiên cũng biết tình huống khẩn cấp, nàng chạy nhanh ngồi trên ghế điều khiển vụ. Phó Trạch Lâm vừa muốn quan cửa xe, một cái 12 tuổi tiểu hài tử khóc lóc chiều hắn chạy tới, "Trạch Lâm các ca, cứu cứu ta." Đó là hắn nhị bá ra hài tử, ngay thường thường xuyên cười nhạo hắn tư sinh tử thân phận. Phó Trạch Lâm lạnh nhạt mà đóng lại cửa xe. Thấy cái kia tiểu hài tử phía sau quỷ quái đem này phát gục, phân thực toàn quá trình, thẳng đến kia hài tử không hề nhúc ních, hắn mới nhất giống chân ga, đem xe khai đi ra ngoài. Phó trạch lâm chú ý tới liều an nhiên thường thường sẽ nhìn về phía hắn, hắn cười khẽ một tiếng, tựa hồ có chút tự dễ hỏi, bầy nhiên vì cái gì như vậy xem ta? Có phải hay không đang sợ ta? Liều an nhiên trong lòng một lộn bộ, nàng nhìn phó trạch lâm vừa mới kia phó lạnh nhạt bộ dáng, tổng cảm thấy hắn cũng sẽ như vậy đem nàng ném ở bên đường. Nhưng phó trạch lâm như vậy hỏi, nàng khẳng định là không thể nói sợ hãi. Sẽ không a trạch lâm mới sẽ không ném xuống ta. Liệu an nhiên cười có chút thật cẩn thận, đúng không? Đương nhiên. Bình nhiên, ngươi là ta quan trọng nhất người, ta hại ai đều sẽ không hại ngươi. Ngươi đừng sợ ta. Phó trạch lâm dừng một chút, hơi rũ đôi mắt nói. Hắn có thể là máu lạnh ma quỷ, hắn cũng có thể đôi tay dính đầy máu tươi, nhưng hắn không thể tiếp thu liệu an nhiên sẽ sợ hãi chính mình. Kỳ thật mấy ngày này Liều An Nhiên tới công ty tìm hắn thời điểm, hai người đã đã xảy ra siêu việt hữu nghị quan hệ, ở Phó Trạch Lâm xem ra, Liều An Nhiên hẳn là tiếp nhận rồi hắn toàn bộ, mà hắn cũng tất nhiên sẽ lấy sinh mệnh tới che chở Liều An Nhiên. Ở hôm nay phía trước, Liều An Nhiên đương nhiên nguyện ý chặt chẽ mà quấn lấy Phó Trạch Lâm. Phó Trạch Lâm đã là Phó gia gia chủ, lại rất có đầu góc, cùng ngụy Hạ Vũ cái loại này xuẩn chứng không giống nhau, nàng cần thiết chặt chẽ đem Phó Trạch Lâm trộm trong tay. Cho nên Liều An Nhiên chủ động cùng Phó Trạch Lâm đã xảy ra cái loại này quan hệ, mà Phó Trạch Lâm cũng hứa hẹn chính mình năm nay trong vòng sẽ tới nàng. Nhưng hiện tại thiên hạ đại loạn, quỷ quái hoành hành, Phó Trạch Lâm những cái đó ưu thế, nháy mắt liền không có, cho nên đương hắn biểu lộ ra chính mình chân thật một mặt khi, Liều An Nhiên sợ hãi. Vừa mới Phó Trạch Lâm thật sự không giống như là có cái gì cảm tình người, hắn có thể lạnh nhạt mà nhìn chính mình thân thích đi tìm chết, còn có thể mùi ngon mà nhìn đứa bé kia bị quỷ quái phân thực. như vậy Hắn lấy cái gì bảo đảm, hắn sẽ không bởi vì nguy hiểm liền đem chính mình đẩy ra đi đâu. Phần 79 Phó Trạch Lâm không biết liều an nhiên suy nghĩ cái gì, hắn vững vàng mà lái xe, có lẽ là bởi vì lái xe nguyên nhân, một đường đều được xử phi thường thuận lợi. Liền tính ngẫu nhiên có quỷ quái nhìn đến bọn họ, cũng sẽ lựa chọn đi đuổi theo những cái đó không lái xe người, ít nhất vổ mồi lên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hâm chú ẩn liền ở cách đó không xa công viên, nhưng cuối cùng 200 m chỉ có thể đi bộ đi qua đi. Phó Trạch Lâm cùng Liều An Nhiên đều thấy được hầm chú ẩn phụ cận thiên sư nhóm, trong lòng cũng tức khắc an tâm không ít. Kế tiếp lộ, muốn đi bộ chạy tới. Phó Trạch Lâm dừng xe, gan từng chữ một mà đối Liều An Nhiên nói. Ơn, ta biết đến. Liều An Nhiên gật gật đầu, ánh mắt mang theo kiên định. Bình nhiên đợi lát nữa hầm chú ẩn thấy. Phó Trạch Lâm nhẹ giọng nói, này 200 m thân cận quá, hoàn toàn chỉ có thể xem bọn họ từng người chạy nước rút tốc độ. Hảo, đợi lát nữa thấy Liều An Nhiên lên tiếng. Hai người cùng nhau có động tác, từ trong xe nhảy ra, liều mạng mà hướng hầm trú ẩn phương hướng chạy tới, mà một con ẩn núp ở trong đuổi có quỷ quái chú ý tới hai người bọn họ. Nó ưu tiên nhìn đến chính là liều An Nhiên, bởi vì liều An Nhiên xuyên chính là tề đầu gối váy liền áo, lỏa lộ bên ngoài làn ra đối nó tới nói, dụ hoặc lực mười phần. Quỷ quái gầm nhẹ một tiếng, hướng tới liều An Nhiên đuổi theo. Liều An Nhiên đương nhiên cảm giác được không thích hợp, nhưng nàng dưới chân một vướng Một cái lão đảo phát gục trên mặt đất. Phát gục ngáy mắt, liều an nhiên phản xạ có điều kiện mà hô lớn, trạch lâm cứu ta. Mà nghe được liều an nhiên thanh âm phó trạch lâm cũng phản xạ có điều kiện mà dừng bước chân, xoay người muốn kéo liều an nhiên. Liều an nhiên trong đầu kỳ thật không có tưởng nhiều như vậy, nàng giữ chặt phó trạch lâm tay khi, mượn lực đi phía trước một hướng, mà này cổ lực đem phó trạch lâm hướng tới con quỷ kia quái đẩy qua đi. Phó trạch lâm trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin, tuyệt vọng ánh mắt cực kỳ giống vừa mới cái kia chết thảm với hắn xa tiền tiểu hài tử. Quỷ quái khoảng cách hắn gần trong gang tấc, phảng phất giây tiếp theo, quỷ quái hàm răng là có thể đem hắn đầu cắn cái đối xuyên, nhưng một trận gió từ bên thai lực quá, một phen bén nhọn tiểu kiếm xuyên qua quỷ quái cái trán, ở cực kỳ mấu chốt thời khác, phá hủy hắn trên trán ký hiệu, đem này trăm giết. Vị tiêu thiên sư đúng là Lộ Miên Miên ca ca Lộ Tuyển, hắn bị phân đến này một mảnh khu tới bảo hộ hầm ẩn người thường. Lộ Tuyển vừa mới liền chú ý tới hai người kia, Bất quá hắn đối Liều An Nhiên hành vi thật sự có chút khịt mũi coi thường, ngược lại đối Phó Trạch lầm quan cảm cũng không tệ lắm, mới thuận tay đem này cứu. Hai người kia thật thú vị, một cái Liều mình cứu rút, một cái đẩy người tự cứu, cực kỳ giống Vô Tư cùng ích kỷ này một đôi mặt chính, thực sự là thú vị. 87087 Phó Trạch Lâm quan diệt. Vô luận là khi còn nhỏ khó nhất vượt qua thời gian, vẫn là hắn yếu ớt nhất thời điểm, đều là Liều An Nhiên bồi ở Phó Trạch Lâm bên người vượt qua. Đúng là bởi vì như thế, Phó Trạch Lâm thật sự không có nghĩ tới Liêu An Nhiên sẽ vì chính mình mạng sống, mà đem hắn đẩy ra đi tránh kia chỉ đáng sợ quỷ quái. Liêu An Nhiên đối Phó Trạch Lâm tới giảng là một bó tông màu ấm quang, làm hắn nguyên bản hắc ám sinh hoạt trở nên sáng ngời có hy vọng. Cứ việc dần dần lớn lên, Liêu An Nhiên có đôi khi sẽ có chút tiểu hư vinh, sẽ có một chút nhi tính cách thượng tiểu khuyết điểm, hắn đều không thèm để ý. Hắn thậm chí bởi vì Liêu An Nhiên cuối cùng lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, cao hứng cả đêm không ngủ. Nhưng tàn khốc hiện thực cho hắn một cái tát, này một cái tát đánh hắn có chút đầu vóc tròn váng, cũng hoàn toàn đem hắn đối liều an nhiên kia tầng lựa kính cấp đánh nát. Trạch lâm, ta có thể giải thích liều an nhiên thẳng đến đi hầm trú ẩn, mới dần dần ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì. Nàng thật cẩn thận mà quan sát đến phó trạch lâm biểu tình, nu nhu nhược nhược mà khẽ cắn môi dưới, đem chính mình đầu gối kia khối thương triển lộ ở phó trạch lâm tầm nhìn, hy vọng hắn có thể giống thường lui tới giống nhau, đau lòng nàng nàng tha thứ nàng. không n Phó Trạch Lâm đã phát gần một phút lăng, mới ngục ra ba chữ, hắn lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía Liêu An Nhiên thời điểm, ánh mắt đã không có gì vãng, cái loại này nóng bỏng cùng dao động, hắn nhàn nhạt mà kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái không quá đẹp cười, Liêu An Nhiên, chúng ta dừng ở đây. Trạch Lâm, Trạch Lâm ngươi đừng như vậy, ngươi đừng không cần ta. Liêu An Nhiên rốt cuộc khủng hoảng lên, nàng nhìn không tới Phó Trạch Lâm trong ánh mắt đối nàng cái loại này thiên vị, hắn đôi mắt chỉ còn lại có lạnh băng cùng mới lạ. Giống như là hắn ngày thường xem những người khác như vậy Phó Trạch Lâm Ngươi không thể ngủ quá ta liền không phụ trách Liều An Nhiên trong đầu lý trí lập tức liền không có Phó Trạch Lâm là nàng duy nhất dựa vào Nàng không thể buông tay Ha ha Phó Trạch Lâm phát ra một tiếng cười nhạo Liều An Nhiên Ta thực cảm tạ ngươi trước kia làm bạn Nhưng ta trong mấy năm nay cũng trả hết ngươi ân tình Đến nỗi ngủ quá chuyện này Ta đã hơi kém trả giá sinh mệnh đại giới Còn chưa đủ sao Từ tiên tài đến tài nguyên Phó trạch lâm đối liều an nhiên chưa bao giờ tiếc rẻ quá, nàng hoa về điểm này nhi thời gian, sớm nên hoàn lại rõ ràng. Lần này, hắn càng là hơi kém nhân nàng không có mệnh. Nếu nói là hắn hôm nay nên chết, kia hắn nhận, nhưng bị nàng đẩy ra đi tìm chết, hắn không thể tiếp thu. Phó trạch lâm liều an nhiên biết chính mình vừa mới nói sai lời nói, cũng biết phó trạch lâm lần này khả năng thật sự muốn từ bỏ nàng. Nàng nước nở nhìn phó trạch lâm bóng dáng, nhưng phó trạch lâm lại không có nửa phần phải về đầu ý tứ. Người chung quanh là thấy được vừa mới liều An Nhiên vì mạng sống, đem tới cứu nàng Phó Trạch Lâm đẩy hướng quỷ quái tình cảnh, bọn họ cũng không đồng tình liều An Nhiên, ngược lại đối nàng hành động có chút khịt mũi coi thường. Ở bọn họ xem ra, Phó Trạch Lâm cũng không có cái gì sai. Mặc cho ai rựa vào một khang nhiệt huyết, lấy huyết nhục của chính mình chi khu đi cứu người, lại bị người nọ trở tay cắt bán, đều sẽ nản lòng phách trí. chi, nghe Liễu An Nhiên ý tứ, bọn họ vẫn là càng thân mật cái loại này quan hệ, vậy càng là giết người thông. Có người đưa cho phó trạch lâm nước uống, có người an ủi phó trạch lâm, nhưng duy độc không có người lý liệu an nhiên. Giống nàng loại này hát tâm tràng, ai biết có thể hay không lấy hoán trả ơn đâu. Lộ tuyển xem diễn xem đủ rồi, bị di động tiếng vang hấp dẫn lực chú ý. Nguyên lai like là bởi vì hầm trú ẩn địa lý vị trí quá mức phân tán, quốc gia tính toán tổ chức quân đội cùng thiên sư đội ngũ cùng nhau đem mỗi cái hầm trú ẩn người rời đi đến đã sớm kiến tốt 5 cái an toàn khu, tập trung tiến hành bảo hộ. Lộ tuyển cùng cùng nhau thiên sư nhóm đem tin tức này báo cho hầm chú ẩn nội người, bọn họ có thật cao hứng, có lại có chút sợ hãi, rốt cuộc muốn đi trước tân địa phương, liền ý nghĩa trên đường sẽ có thương vong. Bọn họ cái này hầm chú ẩn địa lý vị trí có chút thiên, chỉ cần là từ nơi này chạy lên xe, phải chính mình đi bộ chạy tới. Nhưng cho dù có người có ý kiến, bọn họ cũng không có biện pháp không vâng theo một quyết định này, bằng không thiên sư nhóm đều đi rồi, cái này hầm chú ẩn cũng không biết có thể căng bao lâu. Bên ngoài thế giới nước sôi lửa bỏng, hoặc ca nơi thôn cũng là quỷ quái hoành hành, nhưng nàng cũng không có đã chịu uy hiếp hoặc thương tổn. Tương phản, nàng ở đế lâm đem nàng mang đi trong phòng nhà ngồi, trên bàn phóng các loại trái cây ăn vạt, bên cạnh còn có tiểu thuyết cùng chuyện tranh thư, tựa hồ là sợ nàng nhàn dối nhằm chán. Hoặc ca cầm một túi khoai lát, vừa ăn biên ở trong phòng chuyển động. Đế lâm ở nhà ở trung quanh bố trí có thể giấu kín hơi thở phát trận, liền tính thiên sư nhóm lại đây, cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này còn có người Hoặc ca chậm rãi đi tới cửa, lại phát hiện phía trước cái kia mũ choàng nam canh giữ ở cửa. Mũ choàng nam lúc này đã mang lên mũ choàng, hướng hoặc ca chắp tay, phu nhân, có cái gì phân phó sao? Ta tưởng ở trong thôn đi dạo. Hoặc ca đem khoai lát cắn răng rắc răng rắc vang, tương đương thành tơi nói. Xin lỗi, phu nhân, đế lâm đại nhân nói, ngài không thể rời đi cái này sơn ơn. Mũ choàng nam đem đầu thấp càng sâu, cung kính mà nói. Như vậy a Người tên là gì? Vì cái gì sẽ đi theo Đế Lâm? Hoặc ca đề tài nhạy chuyển tương mau, nàng minh bạch Đế Lâm dụng ý, hắn tưởng đem nàng giấu đi. Tiểu nhân kêu Vương Tử Thụy, Đế Lâm đại nhân từng đã cứu tiểu nhân mệnh. Mỗ chàng nam thấp giọng nói. Nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết, cứu hắn chính là Tam Vĩ Hường Hồ. Nhưng nếu hắn tưởng báo ân, chỉ có thể đi theo Đế Lâm mới được, bằng không hắn căn bản tiếp xúc không đến Tam Vĩ Hường Hồ. Hắn cùng Đế Lâm có chút giống, ở Huyền Học giới Đại Tông môn học tập thuật pháp ghi, tẩu hỏa nhập ma thành tà sư bị đã từng các sư huynh đệ đuổi giết. Hắn lúc ấy đã sắp bị đánh chết, nhưng Tam Vĩ Hồng Hồ đi ngang qua, thuận tay cứu hắn, đem hắn mang đi Đế Lâm bên người. Thì ra là thế. Hoặc Ca xoay chuyển đôi mắt, phát hiện này nhà ở bốn phía còn có bốn con tiến hóa tương đối lợi hại quỷ quái thủ. Đế Lâm đây là xác định nàng trốn không thoát đi nha. Phu nhân tỉnh về phòng nghỉ ngơi đi. Có cái gì yêu cầu đều có thể tìm ta. Mũ choàng nam thấp giọng nói, hắn mũ choàng thản lẳng lặng ló đầu ra, lại lập tức rút trở về. Hảo. Hoặc ca cũng không vì khó hắn, chậm rãi bước trở về nhà ở. Nàng cha xét rõ ràng qua, tuy rằng đế lâm cho nàng để lại cực cao chiến lược hộ vệ, nhưng cũng không có ở trong phòng lưu cái gì giám thị nàng đồ vật. Hoặc ca đi vào phòng vệ sinh, từ khuyên thai lấy ra dự phòng di động, đem định vị phân biệt chia la tiêu cùng ôn du, cũng đại khái mà đem bên ngoài quỷ quái số lượng miêu tả một chút, muốn bọn họ trước mai phục tại chung quanh, chờ nàng bên này nhì xong việc, lại nhất cử công phá thôn này. Kỳ thật. Hoắc Ca ở Đế Lâm hồn phách lần đầu tiên tới tìm nàng khởi, liền bắt đầu tra tìm tân phong ấn phương pháp. Trước kia ngũ hành pháp trận quá mức cũ kỹ, Đế Lâm cũng đã chạy thoát quá một lần, lần này không nhất định còn có thể lại lần nữa đem hắn chế trụ. Nhưng lần này không giống nhau, hoặc Ca được đến thượng cổ thần khí Tam Thanh Linh, nếu lấy Tam Thanh Linh vì trung tâm, nhưng thật ra có một loại khác phong ấn phương thức, không chỉ có có thể đem Đế Lâm phong ấn trụ, còn có thể quét sạch hắn ký ức, làm này vĩnh viễn ngủ say, tránh cho hắn lại lần nữa chạy thoát. Chẳng qua Cái này phong ơn yêu cầu ở tam thanh linh thượng viết xuống phi thường phức tạp phù văn, mà hoặc ca còn không có viết sóng chỉnh, cho nên không thể dễ dàng sử dụng ra tới. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến đế lâm thanh âm, hoặc ca đem đồ vật đều thu hảo, từ trong phòng vệ sinh đi ra, cười hỏi, làm sao vậy? Ta tìm tới tốt nhất thịt dê, làm cho bọn họ đi liệu lý, chờ trễ chút, chúng ta liền có thể nướng ăn. Tựa như ta khi còn nhỏ, ngươi dẫn chúng ta cùng nhau ở trên núi như vậy nướng ăn. Đế lâm trên mặt tươi cười nhiều không ít, nhưng hắn làn da thiên bạch, nhìn qua vẫn là có vài phần bệnh trạng. Đế lâm trong tay xách theo một cái tiểu hài tử, kia tiểu hài tử như là tiểu miêu bị xách sau cổ giống nhau, bị đế lâm xách ở trong tay, nhìn qua là hôn mê. Hoặc ca ánh mắt nhìn không được di động đến đứa bé kia trên người, đứa bé kia lớn lên tựa hồ có chút giống trầm mặt. Đế lâm, đứa nhỏ này là hoặc ca đến gần chút, phát hiện kia hài tử thật là yên lặng. Đây là ta một bộ phận. Đế lâm đối hoặc ca tửa hồ cũng không kiêng rẻ cái gì, hắn không chút nào để ý mà đem này ném ở một bên, trên mặt có chút không vui, đây là ta không cần một bộ phận, ta sẽ đem hắn giết. Không cần một bộ phận. Hoặc ca trong lòng cơ hồ theo bản năng mà nghĩ tới đáp án. Này có lẽ là đế lâm thiện nghiệm. Cho nên hắn mới có thể nói đúng không yêu cầu bộ phận, bằng không lại tiểu nhân một bộ phận đều là có thể cho hắn gia tăng thực lực, chỉ có nhược điểm của hắn không được. Có lẽ lúc trước yên lặng rời nhà trốn đi. Cũng không phải bởi vì chính mình ý nguyện, mà là bị đế lâm kêu gọi hấp dẫn, mới chính mình đi ra ngoài, lại trùng hợp bị người bắt góc. Có thể hay không chức không cần giết hắn. Ta cùng với đứa nhỏ này từng có vài lần chi duyên. Có thể đem hắn lưu lại bồi ta sao? Hoặc ca phóng nhẹ thanh âm, chờ đợi mà nhìn hắn hỏi. Ai, sớm biết rằng không sách tiến vào trực tiếp giết chết. Đế lâm suy tư trong chốc lát, hơi thở dài cười nói, ta tổng không thể cự tuyệt sư phụ nguyện vọng nha. Hướng hồ. Cái này nhãi con cũng coi như là hắn một bộ phận, bốn bỏ năm lên, hắn vội thời điểm, cái này nhãi con còn có thể thay thế hắn bồi bồi sư phụ. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Hoặc ca thực mau biểu hiện ra cao hứng biểu tình, xem đế lâm trong lòng cũng thực thoải mái. Phần 80. Đại nhân. Mũ tràng nam đống nhiên đi tới cửa gõ gõ môn, tựa hồ có chuyện muốn cùng đế lâm nói. kia Ta chờ hạ lại đến bồi ngươi, sư phụ. Đế lâm do dự mà nhìn thoáng qua hoặc ca. Bước nhanh cùng ngũ tràng nam rời đi nhà ở. Hảo. Hoặc ca cười tủm tỉm mà đáp. Thực hảo, nàng có thể tiếp tục đi phòng vệ sinh khắc họa phù văn. Bất quá, chờ đế lâm rời đi sau, nàng vẫn là trước đem trầm mặc đặt ở trên sofa, mà không phải tùy ý hắn nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Trầm mặc thoáng trưởng cao một chút, cũng không có phía trước như vậy gầy yếu đi, trưởng thành một chút trầm mặc giữa mày đích xác có như vậy vài phần giống đế lâm. Hoặc ca đánh giá một chút trầm mặc. Hắn tuy rằng còn hôn mê Lại gắt gao mà cao mày, nói vậy bị bắt tới thời điểm, đế lâm thủ đoạn liền một chút cũng không ô nu, cũng không biết thẩm ra vợ chồng hay không vẫn mạnh khỏe. 88088 liêu an nhiên chi tử. Nửa giờ sau, trầm mặc từ từ chuyển tỉnh, cũng thấy được hồi lâu không thấy hoặc ca. Hoặc ca tỷ tỷ trầm mặc đã có thể mồm miệng rõ ràng mà niệm ra hoặc ca tên, hắn đôi mắt đầu tiên là có vài phần kinh hỉ ngay sau đó lại có chút khổ sở. Hoặc ca tỷ tỷ ta khả năng về sau đều không có ba ba. Hoa Ca nhịn không được đem Trầm Mặc ôm ở trong ngực, an ủi mà nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng. Nếu Trầm Mặc nói như vậy, kia chắc là hắn ba ba vì phòng ngừa Đế Lâm đem Trầm Mặc mang đi, liều chết chống cự, cuối cùng bị không có kiên nhận Đế Lâm hoặc là hắn mang quỷ quái cấp giết hại. Mất đi phụ thân che chở, liền tính Trầm Mặc lần này có thể sống sót, hắn ở thẩm gia tình cảnh cũng sẽ phi thường khó khăn, từ đây, nhân sinh liền phải bị bắt trước tiên mở ra thành thuộc hình thức. Trừ hắn không lo thẩm gia người thừa kế Nhưng thẩm gia dòng chính người thừa kế chỉ có trầm mặc, chi thứ tưởng kế thừa gia nghiệp, sợ là lao ra tử nhà hắn liền cái thứ nhất không đáp ứng. Thẩm gia đối thiên sư thái độ vẫn là thực tốt, đã trải qua lần này kết nạn, thẩm gia chỉ biết càng thêm coi trọng cùng thiên sư cùng huyền học giới quan hệ, cần thiết nói, nàng nhưng thật ra có thể cấp trầm mặc căng bãi. Nhưng mà, căng bãi là nhất thời, cuối cùng nhân sinh còn phải trầm mặc chính mình đi xuống đi. Trầm mặc ở hoặc ca trong lòng ngực nước nở, chỉ chốc lát sau, lại ngủ rồi qua đi. Đại để là cảm thấy có hoặc ca ở, chính mình cũng không có gì nguy hiểm, lại vừa mới đã trải qua không tốt sự tình, người nhất thời chịu không nổi. Nhìn tiểu Miêu giống nhau trầm mặc, hoặc ca khẽ thở dài một cái. Nàng kỳ thật thật sự không nghĩ đối Đế Lâm ra tay, nếu hắn có thể cùng mặt khác người tường an không có việc gì, vậy thế giới hòa bình. Đáng tiếc trở thành tà sư Đế Lâm tính cách âm tình bất định, bị hắn đoạt đi sinh mệnh người càng là nhiều đếm không xuể, vi phạm nàng trong lòng thiên sư chuẩn tắc. Đế Lâm là nàng một tay dạy ra, Nàng liền có cái này trách nhiệm đem này lại lần nữa phong ấn. Theo thời gian trôi qua, có không ít hầm chú ẩn nội may mắn còn tồn tại người đều ngồi trên quốc gia chuyên phái xe buýt, lộ tuyển nơi hầm chú ẩn cũng không ngoại lệ. Lộ tuyển nơi hầm chú ẩn nội cùng sở hữu 10 cái người, mà đến tiếp bọn họ xe buýt thượng mới khó khăn lắm ngồi 6 cá nhân, vị trí còn có rất nhiều, hơn nữa chờ lộ tuyển vài vị thiên sư gia nhập sau, này chiếc xe buýt thượng thiên sư đội ngũ liền phi thường lớn mạnh. An toàn đến gần nhất số 3 an toàn khu là không có gì vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, trước mắt này nhóm người, như thế nào từ hầm trú ẩn an toàn mà chạy đến xe buýt thượng. Nhìn tới đón người xe buýt vững vàng dừng lại, lộ tuyển hướng tới hầm trú ẩn nội người hô, các vị, chuẩn bị hướng xe buýt chạy. Hắn nói âm rơi xuống, hầm trú ẩn những người sống sót đều mắt thường có thể thấy được hẳn trưng lên. Tuy rằng trước mắt bên ngoài quỷ quái càng có rất nhiều đi trước công kích xe buýt, nhưng muốn thượng xe buýt Vẫn là sẽ khoảng cách những cái đó quỷ quái rất gần Nói cách khác, thượng xe buýt Chính là một lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua xa hoa đánh cuộc, thắng Là có thể lên xe, thua Trở thành quỷ quái nhóm đồ ăn Chuẩn bị tốt sao? Chúng ta sẽ tận lực bảo hộ của các ngươi Một cái khác thiên sứ nói Trong tay đã chuẩn bị tốt bữa chú cùng pháp khí Ba ba ba, xe buýt bên kia ấn vang lên loa Hiển nhiên là ở thúc dục bọn họ Đi thôi Lộ tuyển cái thứ nhất bước ra hầm chú ẩn Một mặt chậm dãi chiều xe bước đi, một mặt thao tác pháp khí đánh chết chiều hắn phát lại đây quỷ quái. Lộ tuyển vừa động, hầm chú ẩn những người sống sót cũng chạy nhanh động lên, bọn họ biết, đám kia thiên sư lợi hại nhất hẳn là chính là lộ tuyển, hắn đều rời đi hầm chú ẩn, nếu là cách hắn qua xa, sẽ càng không an toàn. Trạch lâm, ta có thể đi theo người sao? Liệu an nhiên vâng vâng dạ dạ mà đi hướng phó trạch lâm, nhưng người sau cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại chỉ là bình tĩnh mà đi theo những người sống sót hướng tới hầm trú ẩn cửa động đi đến. Liêu An Nhiên cắn cắn môi dưới, chỉ có thể đuổi kịp đám người. Nhưng nàng phía trước hành động, làm những người khác căn bản không dám cùng nàng ly đến thân cận quá, miễn cho nguy cấp thời khắc, bị nàng đẩy ra đi huy quỷ quái. Phó Trạch Lâm tuy rằng xuyên chính là giày da tây trang, nhưng gần muốn hắn một người chạy nạ, có thể so mang theo cái nhu nhược lại dễ dàng té ngã Liêu An Nhiên đơn giản. Ở trong đám người, Phó Trạch Lâm linh hoạt mà xuyên qua cơ hồ là kêu 10 cái người chung tiền Tam đến xe buýt hắn không phải không có nghe được liều An nhiên kêu tên của hắn nhưng hắn cưỡng Bách chính mình không có quay đầu lại thẳng đến ngồi ở xe buýt thượng hắn mới một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng xe buýt mọi người Liều An nhiên xuyên chính là một cái váy liền áo dây cũng là cái loại này không thích hợp chạy bộ giày xăng đan nàng vốn dĩ liền lóp đế chạy đến một nửa thời điểm giày sangăng đan dây lưng còn trực tiếp đứt gãy làm hại nàng một cái lảo đảo lại lần nữa phát gục trên mặt đất cứ mạng Liệu an nhiên cơ hồ là một cái trên đất liền phản xạ có điều kiện mà kinh hô. Nhưng mà đại bộ phận người đã lên xe, sau điện thiên sư thực lực giống nhau, chỉ có thể ném cái bùa chú trở ngại một chút trong đó một con quỷ quái, nhưng cũng không thể trở ngại mặt khác quỷ quái. Hơn nữa chạy ở cuối cùng vốn là càng nguy hiểm, cũng càng dễ dàng bị rất nhiều quỷ quái theo dõi, không phải thực hảo nghi cách cứu viện. Đối với xe buýt bên cạnh quỷ quái tới nói, ngay từ đầu, xe buýt thoạt nhìn đích sắc càng mê người, nhưng ngay sau đó Chúng nó liền thấy được từ hầm trú ẩn chạy ra mọi người, loại này không ngừng di động đồ ăn so xe buýt này khối cục sát hảo gặm nhiều. Trong lúc nhất thời, càng nhiều quỷ quái lựa chọn bắt được hướng xe buýt thượng chạy những người sống sót. Những người khác cũng không phải không có bị quỷ quái theo dõi, nhưng đều ở đại gia hỗ trợ lẫn nhau hạ hữu kinh vô hiểm má lên xe, trừ bỏ chạy ở đám người phía cuối liều an nhiên. Nàng có thể cảm giác được có cái gì lạnh leo đồ vật chạm vào chính mình càng chân, ngay sau đó, phía sau lưng một trọng. Tựa hồ là có thứ gì để ở chính mình phía sau lương thượng. Nàng không dám quay đầu lại, cũng không dám tiếp tục kêu cứu, chỉ nhìn đến vừa mới sau điện thiên sư tựa hồ là do dự một chút, tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Đừng lắc đầu a Đừng từ bỏ ta a Không cần. Ta không muốn chết. Liệu an nhiên trơ mắt mà nhìn xe buýt cửa xe đóng lại, nàng giống như là cảm giác đau bị che chắn, thẳng đến xe buýt đóng cửa lại, nàng mới cảm giác được đau đớn giống nhau. Liệu an nhiên cảm giác chính mình lập tức đã bị đau đến muốn hít thở không thông đi qua, nàng gian nan mà nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh người ngồi sổm 4, năm con quỷ quái, ở điên cùng mà như tầm ăn lên thân thể của nàng. Sau cổ cảm giác đau đớn, làm liệu an nhiên nhịn không được phát ra từng tiếng thét trói hay, nhưng nàng tiếng thét chói hay sẽ chỉ làm này đó quỷ quái càng thêm hương phấn. Chúng nó rõ ràng càng thích loại này mới mẻ lại hoạt bát đồ ăn. Cuối cùng, liệu an nhiên cảm giác đầu mình cùng thân thể đứt gãy mở ra, chậm rãi lăn xuống ở một bên. Thật tốt quá, nàng giống như rốt cuộc không đau. Xe buýt chậm rãi mở ra, phó Trạch lâm chỉ cảm thấy trong lòng thiếu một khối nhưng lại có vài phần thoải mái. Hắn thích liều an nhiên lâu như vậy, không nghĩ tới hai người đi đến cuối cùng, lại chỉ rơi vào như vậy cái kết quả. Từ liều an nhiên ké ngã sau, hắn liền không đành lòng lại nhìn, nhưng là hắn cũng không hối hận chính mình làm ra quyết định. Hắn có thể đào tim đảo phổi mà đối nàng hảo, nhưng nếu nàng đem hắn đương ngốc tử, đương tấm một, kia vẫn là tính. Phó Trạch Lâm tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng xe buýt rời đi thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua liều an nhiên té ngã phương hướng. Nhưng hắn cái gì cũng không thấy được, bởi vì nơi đó một đám quỷ quái đem liều an nhiên vây quanh cái kín mít, chỉ lộ ra một chút màu trắng váy một góc. Lại bình tĩnh vài phút, Phó Trạch Lâm lại có chút may mắn chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, bằng không hắn đại để sẽ làm ác mộng, cũng đem chuyện này coi như là tâm ma, khó có thể đi ra. Phó Trạch Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ âm trầm không trùng có vài phần tự rêu mà nở nụ cười hắn nỗ lực lâu như vậy quỷ quái mà thế vừa xuất hiện đừng nói phó ra sản nghiệp liền tính là phó ra sợ là cũng không còn nữa tồn tại bên kia Liếu Hạc cũng đi theo đám người đi nhờ thượng thông hướng số 4 an toàn khu xe buýt hắn vận khí so Liếu An nhiên hảo bởi vì hắn có một chân bị thương, bởi vậy đồng hành người có sẽ nguyện ý giúp đỡ dịu hắn một phen nhưng ở quỷ quái chiều hắn đánh tới thời điểm hắn làm ra cùng liều An nhiên giống nhau như lúc hành vi Nên nói bọn họ thật là người một nhà, cái loại này vong ân phụ nghĩa, là khác vào trong xương cốt. Liêu Hạc tuy rằng an toàn trên mặt đất xe bít, nhưng lại loi mà ngồi ở góc, không ai nguyện ý cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Liêu Hạc ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt có chút dại ra nhưng ở thiên sư nhóm dưới sự bảo vệ, hắn hiếm thấy mà thả lỏng xuống dưới, cả người nằm liệt ghế dựa thượng. Hắn đã không có thế tử, cũng tìm không thấy nhà mình hài tử, bận bận rộn rộn lâu như vậy ra sản, cũng tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước công Cái gì đều không dư thừa hạ. Ta cảm thấy ôn du cùng hoặc ca thật sự hảo đồng á. Thiệt tình không nghĩ tới minh tinh cũng có thiên sư, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại như vậy. Trước mấy bài một người nữ sinh xoát với bù, hưng phấn mà cùng chính mình bên cạnh người nữ sinh nói. Liêu hạc hai mắt tìm về tiêu điểm, hắn cũng vội vội vàng vàng mà mở ra di động, thấy được ấy bồ thượng về bên cạnh ngươi thiên sư này một đề tài, cũng nhìn đến hoặc ca cùng quỷ quái chiến đấu ảnh chụp cùng video không ngừng bị đổi mới. Này đó ảnh chụp cùng video tuy rằng thực hồ, nhưng hình ảnh nữ Hải vững vàng bình tĩnh, ra tay lưu loát, quỷ quái nhóm căn bản gần không được nàng thân, nàng thậm chí còn có thể rút ra tay đi giúp khắc thiên sư, đem những cái đó quỷ quái thiết đậu hủ mà chém giết. Chỉ là nhìn này đó hình ảnh, đã kêu người nhiệt huyết sôi trào. Liêu Hạc nghe nữ Hải kia dịu dít mà khích lệ hoa ca, nhịn không được âm dương quái khí nói, hoặc ca lại như thế nào lợi hại thì thế nào, cũng không thấy được nàng tới cứu chính mình thân nhân. Hàng phía trước nữ Hải nghe được liếu hạc thanh âm, đôi mắt hiện lên một tia chắn ghét, gì a Nàng đương nhiên cứu, nàng ca ca liếu dư xanh chính là bị nàng tự mình đưa đi hầm trú ẩn. Ngươi người này, nhân phẩm không tốt, còn hạt bôi đen người khác, thật là không có lương tâm. Nữ Hải thanh âm giống như một phen bén nhọn vũ khí sắc bén, chui vào liếu hạc trong lòng. Người lai, like, không phải hoặc ca không có cứu trợ người nhà, mà là hoặc ca căn bản liền không đem hắn trở thành người nhà. A liếu hạc phát ra một tiếng tự dễ cười nhìn về phía xe buýt xe đỉnh. Đúng vậy, còn đỉnh xảo, kỳ thật hắn cũng vẫn luôn không có thật sự đem hoặc ca trở thành chính mình nữ nhi. Ở hắn trong mắt, nữ nhi đều là công cụ, dùng để củng cố hắn liêu ra sản nghiệp. Cho nên, ôm loại này ý tưởng hắn, lại dựa vào cái gì yêu cầu hoặc ca tới cứu hắn đâu. Liêu Hạc cười cười, cười ra nước mắt. Hắn đông nhiên phát hiện chính mình thật sự hai bàn tay trắng, lại còn muốn kéo nảy tàn chân, tiếp tục sống tạm hậu thế. 89089 đế lâm. Xem ra ngươi đời này đều không thể sửa. Trạng vượng, hoặc ca đã hỏa hảo đại bộ phận phù văn, lại muốn một giờ tả hưu thời gian là có thể đem sở hữu phong ấn phù văn đều khắc hỏa hảo, nhưng Đế Lâm đột nhiên đã trở lại, nàng chỉ có thể tạm thời dừng trong tay chuyên này. Sư phụ, tới ăn nướng thịt dê. Đế Lâm đã làm người ở trong sân bảy dê nướng nguyên con cái giá, cơ hồ đã có thể nhập khẩu dê nướng nguyên con thượng soát mỹ vị hương liệu, phát ra tư tư thanh âm, làm người nhịn không được ăn uống thỏa thích. Nay liên tới Hoặc ca lên tiếng, nhìn về phía ngoan ngoan ngồi ở trên sofa trầm mặc, nhỏ giọng nói, chờ hạ, không cần trọc hắn sinh khí, biết không. Phần 81 ân Trầm mặc nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoặc ca đã cùng hắn nói qua, đế lâm làm việc này thực mau liền sẽ gặp báo ứng, nhưng hắn cần thiết muốn ẩn nhẫn, bằng không rất khó tồn tại nhìn đến kia một ngày. Trầm mặc đôi mắt phẫn nộ dây lát lướt qua, khôi phục ngoan ngoan bộ dáng, một tiếng đều không cổ họng, cũng không cần hoặc ca nắm. Chính mình liền ngoan ngoãn mà đi theo hoặc ca phía sau. Đế lâm nhìn đến trầm mặt thời điểm, nhẹ trọn một chút lông mày, nhưng xem hắn rất có nhãn lực kính nhi mà chỉ theo ở phía sau, liền cũng không có bởi vì hắn mà cao kỉnh. Mũ tràng nam cùng tam vĩ hồng hồ cũng ở, nhưng tam vĩ hồng hồ hiển nhiên là đã khóc, đôi mắt có chút xứng đỏ, nàng hơi hơi rũ đầu, cũng không xem hoặc ca. Đến nỗi mũ tràng nam, hắn vẫn là bộ dáng cũ, an tính mà như là một tôn điều khắc Sư phụ ngồi. Đế lâm dẫn hoặc ca ngồi vào dê nướng nguyên con bên cạnh, đưa cho nàng một phen tiểu đao cùng một cái mâm nói, nghe nói có thể một bên nướng một bên dùng đao cắt ăn. Cảm ơn. Hoặc ca tiếp nhận đế lâm cho nàng tiểu đao, cũng không có nương tiểu đao làm cái gì, chỉ là cắt vài miếng thịt dê, đưa cho đế lâm nói, ngươi hẳn là không có như vậy ăn qua đi. Ăn trước điểm nhi. Cảm ơn sư phụ. Đế lâm nguyên bản mang theo một chút xem kỳ ánh mắt, lúc này nháy mắt biến thành sung sướng, hắn tiếp nhận mâm. Chỉ cảm thấy này mâm thịt dê thật là hắn nghìn năm qua ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Bọn họ không ăn sao? Hoặc ca nhìn về phía mũ tràng nam cùng tam vĩ hồng hồ phương hướng hỏi. Bọn họ hiện tại không đói bụng. Đế lâm chẳng hề để ý mà nói. Tam vĩ hồng hồ vốn là không mừng những nhân loại này đồ ăn, nàng càng thích dùng ăn nhân loại tinh hồn, mà mũ tràng nam, hắn sẽ chính mình giải quyết chính mình sinh tồn yêu cầu, không cần đặc biệt chú ý. Ta đây có thể cấp trầm mặc một ít thịt dê sao? Hoặc ca chớp trước mắt. Nàng cố ý không có một mở miệng liền yêu cầu cấp trầm mặc đồ ăn, như vậy đế lâm đại khái suất sẽ không cao hứng. Nhưng làm một ít trải chăn sau, mở miệng cấp trầm mặc lộng điểm nhi ăn, liền rất tự nhiên. Người làm chính hắn lộ Đế lâm dừng một chút, vây vây tay nói. Hắn hơi hơi hiếp hiếp mắt, như cũ cảm thấy trầm mặc tồn tại thực trước mắt, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Nhưng ở hoặc ca trước mặt, nếu là hắn liền điểm này nhi thỉnh cầu đều không đáp ứng, có lẽ sẽ làm hoặc ca cảm thấy hắn rất hẹp hỏi. Về phương diện khác Làm trầm mặc chính mình lộ, chính là thanh đao đưa tới trong tay hắn, hắn nếu là dám động thủ, đế lâm liền có càng nhiều lý do diệt trừ hắn. Tiểu tử, tiếp theo. Đế lâm tùy tay đem đao một ném, sắc bén mùi đao chắt ở trầm mặc giày bên cạnh. Cảm ơn. Trầm mặc túi đầu xuống nhặt đao, cắn môi dưới nói, nhưng hắn bắt được đao sau, lại ngầm đầu, đôi mắt liền khôi phục bình tĩnh. Trầm mặc dùng quần áo xoa xoa mũi đao, chính mình cầm một cái mâm, có chút lao lực nhi mà cắt lấy một ít thịt dê tới cũng đến một bên nhi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn. Hắn còn muốn tồn tại nhìn đến đế lâm đã chịu hắn ứng có bao ứng, hắn muốn bảo trì thân thể của mình cơ năng. Hoặc ca đôi mắt bay nhanh mà hiện lên một kia lo lắng, nhưng bởi vì là đưa lưng về phía đế lâm, cho nên đế lâm vẫn chưa nhìn đến. Sư phụ, đừng nhìn, ngươi còn không có ăn đâu. Đế lâm không mừng hoặc ca đem lực chú ý phân tán đến trầm mặt trên người, có chút không cao hứng mà nói. Đối Nga, này thịt dê nghe lên thật sự rất thơm. Hoặc ca nghiêng đầu tới thời điểm, trên mặt đã là cười khenh khách, nàng nhanh chóng cho chính mình cắt mấy khối thịt dê, cắn một ngụm. Nay thịt dê ngoại tiêu lý nột, thật sự phi thường ngon miệng. Nơi này còn có nước trái cây. Đế lâm lại đem bên cạnh người chuẩn bị tốt hộp trang nước trái cây đưa cho hoa ca, ánh mắt lấp lánh hỏi, ăn ngon đi. Ơn, ăn rất ngon. Hoặc ca cong cong khỏe miệng cười nói, là ta ăn qua ăn ngon nhất dê nướng nguyên con. Hoặc ca cố ý phóng thấp tư thái, nói một ít làm đế Lâm cao hứng nói cũng làm hắn thả lỏng rất nhiều cảnh giác, một hồi cơm chiều thế nhưng ăn hoàn thành thiếu ngữ. Ăn qua cơm chiều, đế lâm không có dừng lại thật lâu liền rời đi, nói là buổi tối còn có việc. Hoặc ca nghe vậy, trên mặt không hiện, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không, đế lâm nếu là lưu lại, này trong phòng chính là chỉ có một chiếc giường, hắn thật muốn khi sư diệt tổ nói, nàng cũng chỉ có thể suy xét đem phong ấn kế hoạch trước tiên. Cũng may, đế lâm rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hoặc ca cùng Nàng tính toán đêm nay liền đem phủ văn toàn bộ khắc hòa xong, ngày mai đem đế lâm lại lần nữa phong ấn. Ngày kế thời tiết có chút âm trầm, dán chắc đám mây phiêu ở không trùng, có lẽ không lâu lúc sau liền sẽ trời mưa, trong không khí cũng tràn ngập ướt dầm dề hơi thở. Hoặc ca tỉnh ngủ sau, trước tiên đi sofa bên kia nhìn nhìn trầm mặc. Con hảo, trầm mặc đêm nay cũng không có xảy ra chuyện gì. Liền hoặc ca tới nói, nàng càng muốn làm trầm mặc ngủ ở trên giường, nhưng nàng sợ đế lâm nhìn đến sẽ sinh khí mới làm trầm mặc ngủ ở trên sofa. Nhưng nhà này sofa còn tính mềm mại, trầm mặc ngủ cũng hoàn toàn không khó chịu. Hoặc ca như cũ đi về VLOOKER, cấp ôn du cùng là tiêu phát tin tức, cho thấy chính mình đã chuẩn bị tốt phong ấn dùng tam thanh linh, tính toán đế lâm sau khi trở về liền đem này phong ấn. Trải qua lần này quỷ quái sự kiện, đối hoặc ca yêu thích người càng ngày càng nhiều, ở nàng không có chú ý thời điểm, tiến độ điều đã là tăng tới 75%, mà nàng huyền lực cũng đã trở lại 8 đến 9 thành, đối lần này phong ấn nàng nhất định phải được. Nhưng phong ấn lúc sau, dư lại quỷ quái bao vây tiếu trừ công tắc còn thực phức tạp, yêu cầu đặc thù bộ môn lập tức theo vào, mũ choàng nam cùng tam vĩ hồng hồ cũng tốt nhất cùng nhau bắt lại, miễn cho ngày sau lại xảy ra sự cố. Hoặc ca tin nhắn là một đêm không ngủ ôn du thoáng an tâm một ít, hắn hận không thể hiện tại liền phi thân qua đi, đem hoặc ca nghị cách cứu viện ra tới, nhưng nếu hắn hiện tại liền tiến lên, chỉ biết đem hoặc ca ý đồ bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục chờ ở cái này thôn quanh Chờ đợi hoặc ca đem đế lâm phong lớn sau, tái hành động. Hoặc ca cùng trầm mặc song song ngồi ở trên sofa xem tivi, tuy rằng trong tivi nội dung rất thú vị, nhưng hai người đều không có quá nhiều biểu tình, từng người nghĩ đến từng người trong lòng sự tình, chỉ là vì mũ tràng nam không suy nghi, mới ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười. Thẳng đến sau giờ ngọ 2-3 điểm thời điểm, đế lâm mới vội vàng mà từ bên ngoài trở về, trên mặt mang theo một chút không vui biểu tình, quần áo cũng có tổn hại, Hiển nhiên là cùng quốc gia đặc thù bộ phận đối chiến thời. An bẹp. Đế Lâm, ngươi đã trở lại. Ngươi quần áo làm sao vậy? Hoa ca ánh mắt thực mau liền di động tới rồi Đế Lâm tổn hại trên quần áo. Hắn vẫn là thói quen xuyên cổ trang, cho nên quần áo phần lớn là từ một ít cổ phong quần áo cửa hàng thật lấy. Tài chất tốt dễ dàng phá, tài chất không tốt hắn cũng trứng mắt. Không có gì, ta có thể xử lý. Đế Lâm nhìn thấy Hoa ca, biểu tình lập tức trở nên ôn hòa lên. Sư phụ chờ một lát, ta đi đổi thân quần áo. Hảo. Hoặc ca nhìn theo hắn lên lầu đi thay quần áo, một cái tay khác trấn an mà vô vô trầm mặt đầu, làm hắn đợi lát nữa đi trong một góc trốn tránh. Đế lâm thực mò liền đổi hảo quần áo, hắn thiên vị màu đen cùng màu đỏ, liền mặc một cái màu đen màu lót mang hồng biên cổ phong quần áo, mặt trên còn có tinh xảo kim sắc tuyến theo long văn, thoạt nhìn thực đẹp đẽ quý giá. Sư phụ, hiện tại huyền học giới phát đạt, xuất hiện thật nhiều ta không biết đùa chú đâu đế lâm đôi mắt hiện lên một tia tối tăm, tâm tình phi thường không tốt. Hoặc ca dừng một chút Những cái đó hắn không biết đùa chú, có thể là hắn bị phong ấn sau mới đầu nhập sử dụng, thật cũng không phải hiện tại huyền học giới phát đạt rốt cuộc ngàn năm, khoảng cách đế lâm phong ấn đã thật lâu. Nghĩ đến đây, hoặc ca khó tránh khỏi có chút đau lòng đế lâm, hắn giống như là một cái từ cổ đại đào ra đồ cổ, không chỉ có đối hiện đại đồ vật hoàn toàn không biết gì cả, còn cùng xã hội chạy đường dây thật lâu. Hắn nhân sinh nhìn rất dài, rồi lại cực kỳ đoạn, căn bản không quá nhiều ít thiên ngày lành. Đế lâm, kia! Người hôm nay lại giết người sao? Hoặc ca khẽ thở dài một cái, do hỏi. Ơn, hắn lộng phá ta quần áo. Đế lâm theo bản năng mà cảm nhận được hoặc ca không cao hứng, nhưng hắn cũng không có nói dối lửa hoặc ca, chỉ là bình tĩnh mà nói ra chân thật đáp án. Cái kia thiên sư liều chết đến gần rồi hắn, nhưng cũng không thể đối hắn tạo thành thương tổn, chỉ là ở trước khi chết, dùng pháp khí cắt qua hắn góc áo. Sau đó đã bị hắn một trưởng chụp vào quỷ quái đôi. Nhìn người kêu kêu thảm bị quỷ quái như ăn lên Đế Lâm trong lòng cũng không có cái gì gọn sóng, hắn chỉ tiếc hắn quần áo bị lộng phá, rõ ràng hắn còn rất thích cái này quần áo. Ngươi nhìn đến bọn họ chết ở ngươi trước mặt, không cảm thấy khó chịu sao. Hoặc ca nhịn không được lại hỏi một câu. Sư phụ, ngươi nhất định phải cùng ta thảo luận loại này không như vậy vui sướng sự tình sao. Đế Lâm hơi hơi dương mắt, đôi mắt đã là có vài phần không kiên nhẫn, nhưng đối diện là hoa ca, hắn lại không hào phát tác. Nếu trầm mặt ở hắn tầm mắt trong phạm vi... Hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết chầm mặt cho hả giận. Đế lâm, xem ra ngươi đời này đều không thể sửa hảo. Hoặc ca thập phần tiếc nuối mà nói, đôi mắt toát ra một tia bị thương. Cũng đúng, ngàn năm trước nàng liền không có thể làm đế lâm dừng cương trước bờ vực, ngàn năm sau, nàng đồng dạng không có biện pháp xoay chuyển đế lâm ý tưởng, cuối cùng xác nhận một lần, cũng chỉ là tồn một kia không có khả năng chờ đợi. Sư phụ, đế lâm trong lòng đống nhiên có một kia hoảng loạn, Này ti hoảng loạn nơi phát ra với hoặc ca không thể hiểu được vấn đề cùng lời nói, hắn tổng cảm thấy sư phụ có chút thất vọng. Nhưng hắn không rõ, hắn vốn chính là bộ dáng này người, sư phụ chẳng lẽ không phải bởi vì tiếp nhận rồi hắn mới cùng hắn ở bên nhau sao? Đế lâm, thực xin lỗi. Hoặc ca lại lần nữa dương mắt khi, đôi mắt đã là kiên định thần sắc, nàng vung tay lên, từ khuyên thai triệu ra tam thanh linh, cũng đối trong đó rốt vào đại lượng thả thuần túy huyền lực, hướng tới đế lâm phương hướng ném qua đi. 90 mới nhất 090 kết thúc giải hoa. Tam Thanh Linh trên có khắc họa phủ văn giờ phút này giống như sống đi lên giống nhau, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đem đế lâm bao phủ lên, mà đế lâm trên mặt là khó có thể tin tức giận. Sư phụ, người vẫn là tưởng phong lớn ta. Đế lâm biểu tình có trong nháy mắt dữ tợn nhưng ở kim quang bao phủ hạ, hắn cuối cùng chỉ là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đế lâm thừa dịp Tam Thanh Linh còn không có đem hắn hoàn toàn bao phủ, hướng tới hoặc ca phương hướng ném ra một lá bửa Đó là tà sư đặc có tà thuật, đây cũng là hắn mấy ngàn năm qua tự nghĩ ra tà thuật chi nhất, giống nhau thiên sư là vô pháp ngăn cản. Đến nỗi Hoa Ca, hắn ném như vậy nhanh chóng, nàng hẳn là phản ứng không kịp. Sư phụ, một khi đã như vậy, người bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Đế Lâm trên mặt lộ ra cuồng loạn cười, nếu hắn phải bị phong ấn, có sư phụ bồi, đảo cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Hoa Ca đích xác tránh cũng không thể tránh, kia chương đùa chú phảng vất dài quá đôi mắt giống nhau, thẳng tắc bay về phía nàng ngực. Nhưng là dây tiếp theo nàng ngực chỗ hoa hồng kim cải áo sáng lên làm kia trương đùa chú trực tiếp tự cháy lên đùa chú biến mất đồng thời hoa hồng kim cải áo cũng nứt ra rồi vỡ thành một đống bột phấn hoặc ca gian nan mà hô hấp một lần có chút dự kiến nơi khác bưng kín ngược vị trí này hoa hồng kim cải áo lại ôn du đưa nàng Tân niên lễ vật không nghĩ tới thật sự phái thượng công dụng bằng không bị đế Lâm bùa chú đánh trúng, bất tử cũng muốn lột ra đối với trước mắt trả huống Đế Lâm cũng thực hiếp sợ Hắn tự giễu mà sau này lui một bước, tựa hồ là từ bỏ giống nhau ngồi ở tại chỗ. Hắn không gây thương tổn Hoa Ca, cũng trốn không thoát này Tam Thanh Linh giam cầm. Đế Lâm ở chỉ khoảng nửa khắc, phảng phất nghĩ kỹ cái gì giống nhau, chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn Hoa Ca, như là muốn đem nàng bộ dáng khắc vào đáy lòng giống nhau. "Đế Lâm, xin lỗi, ta không thể chịu đựng thế giới biến thành hiện tại loại này quỷ quái hoành hành bộ dáng." Hoặc Ca dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Ta biết đến, ta mới đầu tưởng ngươi thay đổi chủ ý." Nhưng, nếu ta đều không có thay đổi quá chủ ý, ngươi lại như thế nào sẽ thay đổi đâu? Ha ha, ta nhận thua. Đế lâm thở dài, ngoan ngoắn mà ngồi ở tại chỗ, cái này phong lớn hẳn là so thượng một lần ác hơn đi. Sẽ quét sạch ký ức. Hoặc ca không có kiêng rẻ mà nói cho hắn. Quét sạch ký ức ca đế lâm có chút mệt mỏi nhắm mắt. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn nguyên bản liền không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức, đều phải một kiện quét sạch đi. Phần 82 Hoặc ca tỉ tỉ Châm Mặc từ trong một góc chạy ra, hiển nhiên là thấy đại cục đã định, Đế Lâm phiền không được thân. Châm Mặc có chút oán hận mà nhìn Đế Lâm, chính là người này đem phụ thân hắn ném vào quỷ quái đôi. Nhưng hoặc ca tỷ tỷ đã đem hắn phòng ấn, mà hắn cũng phát tin tức nói cho là Tiêu Bá Bá bên này chẳng huống, cũng coi như là thân thủ vì phụ thân báo thủ. Đừng như vậy nhìn ta, tiểu tử." Đế Lâm kéo kéo khóe miệng cười nói, "Ngươi cũng là ta một bộ phận, ngươi lại oán hận ta, ngươi căn nguyên cùng ta là giống nhau." Nói không trừng Ngươi ngày sau trưởng thành, cũng sẽ trở nên giống ta như vậy. Ta sẽ không. Trầm mặc thức quyết đoán mà lắc lắc đầu. Phụ thân hắn tuy rằng không còn nữa, nhưng hắn mộ thân, ra ra mãi mãi trở thân nhân còn ở, bọn họ từ hắn sinh ra khởi, liền cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm hắn, nuôi nấng hắn lớn lên, cho hắn vô số ái. Đây là đế lâm vô pháp cảm nhận được phân lượng, cũng là đế lâm vô pháp có được trải qua. Ta không phải ngươi. Trầm mặc dừng một chút, gàn từng chữ một mà nói, ngươi thật đáng thương. Người tiểu tử này, thật đúng là dám nói. Đế lâm nửa câu đầu có chút bạo nộ, nhưng nửa câu sau hắn lại như là tưởng khai giống nhau, bình thản mà nói. Sư phụ, ít nhất, phong ấn này cuối cùng một đoạn thời gian, ngươi có thể bồi ta sao? Đế lâm suy nghĩ một chút, có chút cầu xin mà dò hỏi. Đương nhiên, hoặc ca thực mau trở về đáp, nàng sẽ thân thủ đem đế lâm phong ấn ra cố. Hoặc ca, ôn du có chút khẩn trương thanh âm bỗng nhiên từ ngoài phòng văng lên, hắn bước nhanh đi tới. Trên dưới đánh giá một chút hoặc ca, nhìn đến trên mặt đất vỡ vụn hoa hồng kim cài áo, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Cuối cùng thời khắc, ta nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi, thật phiền nhân. Đế Lâm liếc liếc mắt một cái ôn du ghét bỏ mà nói. Nhưng hắn có vài phần kinh ngạc, như vậy tuân thủ quy tắc đồ cổ Đế Lâm, cư nhiên sẽ thẳng hô hoặc ca tên, mà người sau cũng một bức tập mãi thành thói quen bộ dáng Đế Lâm, ngươi cư nhiên thật sự đối hoặc ca đậu thủ. Ôn ru nhíu chặt mày hỏi Hắn không dám tưởng tượng hoặc ca nếu là không có hoa hồng kim cài áo, hắn hiện tại đem gặp phải như thế nào cảnh tượng. Hại, ta này không phải tưởng kéo cái đệm lưng không thành công sao. Ha ha ha, đế lâm cười lớn nói, nhưng tam thanh linh xoay tròn càng thêm nhanh, hắn cảm giác chính mình tinh lực cùng huyền lực lần thứ hai bị rút cạn, mỹ mắt trọng lợi hại, phản phất muốn ngủ rồi giống nhau. Ngủ ngon. hoa ca. Đế lâm dùng cận tồn ý thức, học ôn du hô một tiếng hoặc ca tên. Ngủ ngon, đế lâm. Hoạc Ca gắt gao nhấp miệng, nhìn Đế Lâm lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Hoặc Ca đôi tay bay nhanh mà kết ấn, đánh vào Tam Thanh Linh Hượng, gia cố phong ấn. Chỉ cần Đế Lâm ở Tam Thanh Linh Trung Phong Ấn chín chín 80 một ngày, hán ký ức liền sẽ bị quét sạch, hắn bản nhân cũng hơn phân nửa sẽ lâm vào vĩnh viên tốt đẹp cảnh trong mơ bên trong, có lẽ không bao giờ sẽ tỉnh lại. Kết thúc. Hoặc Ca thở phào nhẹ nhõm, Tam Vĩ Hồng Hồ đâu? Tam Vĩ Hồng Hồ bị đặc thù bộ môn mang đi, cái kia mũ trưởng nam cũng chui đầu vô lưới mà đi theo đi. Ôn du định định tâm thần, cùng hoặc ca nói bọn họ bên kia công tác, quỷ quái bao vây tiếu trừ hành động cũng bắt đầu rồi, tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể trùng kiến thành thị cùng trật tự. Thật tốt quá. Hoặc ca nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía ngoài cửa không chung. Giờ phút này không chung tự hồ dần dần trong, cũng biểu thị trận này thai nạn, sắp qua đi. Trận này đáng sợ quỷ quái thai ương kỳ thật chỉ tồn tại hai ngày thời gian, từ bắt đầu đến kết thúc thời gian, đoạn làm người khó có thể tin lại cũng đích đích sát sát cấp cả nước nhân dân mang đến rất lớn thương tổn. Bị bắt lấy Tam Vĩ Hồng Hồ cùng Mộ Trưởng Nam bị nhốt ở trên biển một tòa trong ngục giam, nơi đó tứ phía đều là hải, đưa phạm nhân qua đi đều là dựa vào phi cơ trực thăng, bên trong cũng đóng quân một ít lợi hại thiên sư, cả tòa ngục giam trên vách tường họa đầy bự chú, một khi bị quan đi vào, mặc kệ là người hay quỷ vẫn là yêu, đều không quá khả năng chạy ra tới. Đế Lâm có thể thuận lợi chạy thoát phong ấn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nguyên với âm dương gia làm phản. Bọn họ xem như hiệp trợ đế lâm lấy được lao ngũ môn ra truyền ngọc, cũng làm này giải trừ phong ấn, có lần thứ hai nguy hại nhân gian cơ hội. Bởi vậy, đế lâm một đảo, âm dương gia cũng hoàn toàn không có tương lai, bị đặc thù bộ môn bắt lên, chờ xử lý. Nhân gian giới còn sót lại quỷ quái nhóm bị thiên sư cùng quỷ sai nhóm hợp tác bắt giữ đánh chết, thức mau, nhân gian giới liền không còn có cái loại này sẽ ăn người quỷ quái. Cứ việc thành thị một mảnh hỗn loạn, nhưng người còn ở, cũng liền còn có thể kiến một tháng sau Quốc gia các thành thị trùng kiến công tác vững bước tiến hành, trải qua qua trận này thai biến mọi người cũng càng thêm nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhiệt tình yêu thương bên người hết thảy. Thành thị trùng kiến là một cái kinh tế lĩnh vực cơ hội, không ít tân gia tộc phát triển nhanh chóng, trở thành các thành thị ngành sản xuất phát triển long đầu lao đại, tỉ như lâm như vậy cùng triệu thăng đám người, bọn họ bắt được lần này cơ hội, đem chính mình gia tộc sự nghiệp đẩy hướng về phía càng tốt hoàn cảnh. Phó Trạch Lâm cũng thành lập khởi chính mình tiểu công ty, cứ việc còn ở thời kỳ phát triển nhưng tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn còn không có tử liều an nhiên sự tình đi ra, nhưng hắn gặp gỡ chính mình đã từng hàng xóm, là cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ có lẽ hai người về sau cũng sẽ phát ra ra tân hỏa hoa. Đương nhiên, có người vui mừng có người sầu, cũng có người quá có chút không được như mong ấn, tỉ như liếu hạc. Hắn trải qua quá thai bên sau, tựa hồ là điên mất rồi, mỗi ngày trong miệng lầm bẩm lầm bầm nghe không hiểu lời nói, còn thường xuyên nụt mạng hoa ca, cuối cùng bị trảo vào bệnh viện tâm thần cuối cùng Nếu hỏi cái này chàng thai biến sau, ai là nhất si tay nhưng nhật người, kia tất nhiên là Hoặc ca cùng ô Liêu dư sanh ở thai biến sau khi kết thúc, một fan xé phía trước tưởng chụp kịch bản, ngược lại tìm biên kịch lấy Hoặc ca vì vai chính viết một bộ tương đối chân thật thai biến ký lục hình điện ảnh, đặt tên thai biến này. Tuy rằng có khoa trương bộ phận, nhưng trước mắt, loại này điện ảnh càng có thể khiến cho mọi người có minh. Hoặc ca sảng khoái mà tiếp được bộ điện ảnh này, cũng ở một tháng sau thuận lợi đóng máy. Không chỉ là bộ điện ảnh này, nàng nguyên lai like đóng vai nhân vật cũng trợ nàng một lần là bắt được năm đó Kim Thái Dương thưởng tốt nhất nữ diễn viên cùng tốt nhất nữ vai Phụ Vinh Dự. Bắt được bực này Thù Vinh Khi, hoặc ca cờ cờ tiến độ điều sớm đã đạt tới mong muốn mục tiêu, thậm chí còn ở liên tục mà tăng trưởng. Vì thế, vô số kịch bản cùng tổng nghệ cùng với đại ngôn quảng cáo đều tìm được rồi hoặc ca, nàng lúc này đúng là hồng phát tím thời điểm, nhưng nàng lại lựa chọn ở một cái bình tĩnh sau giờ ngọ tuyên bố chính mình rời khỏi giới giải trí Này thứ nhất quấy bộ một phát bố, tức khác khiến cho cực đại hưởng ứng, nhưng nhìn đến hoặc ca ở trên quấy bộ nói muốn muốn đi thích hợp chính mình chuyên nghiệp vì nhân dân phục vụ khi, vô luận là ai, cũng không thể ngăn cản nàng đi đặc thù bộ môn thực hiện chính mình giá trị. Tương phản, tất cả mọi người biết, hoặc ca là đương đại ưu tú nhất thiên sư, có nàng tọa chấn, mới có thể càng tốt bảo đảm không hề phát sinh phía trước cái loại này thai biến. Hoặc ca rời khỏi giới giải trí ở phía trước, ôn du liền theo sát sau đó. Hắn quấy bộ càng đơn giản. Chỉ viết mấy chữ, rời khỏi. Truy người đi. Sáu cái tự truyền đạt ra ý tứ thực rõ ràng, ta không hôn giới giải trí, so với giới giải trí, truy tức phụ nhi tương đối quan trọng. Đến nỗi ôn du muốn truy người, cả nước nhân dân đều rất rõ ràng, kêu tất nhiên là hoặc ca. Hoặc ca đối ôn du hành vi có chút kinh ngạc, nàng có chút khó hiểu mà do hỏi, A du, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp giới giải trí, vì cái gì không tiếp tục đâu. Ngươi cũng thực thích hợp giới giải trí, vì cái gì ngươi không tiếp tục đâu. Ôn Du không đáp, mà là hỏi lại Hoạc Ca. Ta càng thích đương một người thiên sư. Hoạc Ca chớp chấp mắt nói. Ta cũng giống nhau. Ôn Du cong cong khỏe miệng, cười trả lời nói. Hoạc Ca cùng Ôn Du nói như vậy thời điểm, Tống Minh Đức cùng lầm xâm liền ở cách đó không xa, bọn họ ở hai bên sau, liền không có tiếp tục theo đuổi Hoạc Ca, đại để là cảm thấy cùng Hoạc Ca vị trí thế giới không giống nhau, vẫn là không thể quá miễn cưỡng. Nhưng nếu Ôn Du ngày sau thực xin lỗi Hoạc Ca, Hai người bọn họ đại khái sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Nhưng mà, ôn du không có làm không tốt sự tình phát sinh, hắn cần cụ chăm chỉ mà làm bạn hoặc ca ba năm, rốt cuộc ở mỗ một cái buổi chiều, làm hoặc ca tùng khẩu, đồng ý cùng chi kết giao. Tin tức này một tôn ra, xem như cả nước chúc mừng. Rốt cuộc bọn họ khái thật lâu nam anh hùng cùng nữ anh hùng rốt cuộc ở bên nhau. Này đối chính phủ là thật sự. 20 năm sau nào đó ban đêm, một cái thoan thoát thân ảnh từ ôn ra nhà cửa phiên ra tới. Nàng ăn mặc một thân đồ thể dục, thuận nu màu đen tóc dài thúc ở sau đầu, đi theo nàng nện bước lây động nóng lên. Cuối cùng là chuồn ra tới, vẫn là tiểu chít thúc thúc tương đối hảo, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp giúp ta, tiểu tuần thúc thúc chính là cái đường tăng. Phiên đã chết. Thiếu nữ lầm nhầm lầm nhầm mà nói, nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trên đường tung tăng nghề nhót. Nàng đôi mắt lớn lên rất giống hoa ca, nhưng nếu nàng không cười, cái loại này cao lãnh chi hoa khí chất lại có vài phần giống ôn du. Nàng đúng là ôn du cùng hoặc ca nữ nhi Ô linh. Cái này linh cùng đế lâm linh rất giống, rồi lại cũng không tương đồng. Ôn linh sinh ra liền hoạt bát rộng rãi, kế thừa cha mẹ làm thiên sư thiên phú, còn tuổi nhỏ, huyền lực liền phi thường kinh người. Nhưng nàng cũng không phải một cái an vận chủ, nàng mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào chính mình ra cửa rèn luyện. Ôn linh ở trên đường đưa tới một con quỷ, đảm đương chính mình tỏa giá, lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi loạn chuyển. Nhưng nàng tổng cảm thấy có từng đợt như có như không tiếng trông vang ở chính mình bên hai. Rốt cuộc, ở nàng lưu lạc ngày hôm sau, nàng tìm được rồi tiếng trông đại khái sở tại. Đương nhiên, lục lạc chung quanh có thiên sư thủ, nàng phi thật lớn kính nhi mới lặng lẽ ẩn vào phòng ở bên trong, tìm được rồi lục lạc sở tại, còn ở kia lục lạc hạ thấy được một vị tuyệt sắc nam tử. Ôn linh cha mẹ nhan giá trị cao, cho nên người bình thường nhập không được nàng mắt. Nhưng trước mắt cái này tiểu ca ca ăn mặc cổ phong quần áo. Nhìn qua so nàng gặp qua trừ bỏ nhà mình phụ thân bên ngoài khác phái đều phải lớn lên xuất sắc. Ôn Linh dứt khoát ngồi ở hắn bên người, một đôi Linh động đôi mắt nhìn phía hắn. Hắn vì cái gì một người ghé vào lục lạc phía dưới? Là phạm sai lầm tiểu yêu sao? Ôn Linh trong đầu hiện lên mấy cái vấn đề, nhìn không được dối tay chọc chọc hắn mặt. Nô! Nam tử nhữ như mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghe được Ôn Linh sau này rụt rụt. Người tỉnh! Ôn Linh chấp chấp mắt, nghiêng đầu hỏi. Người là ai ta Lại là ai? Nam tử chỉ cảm thấy chính mình cái chán đau không được, hắn ngồi ở lục lạc hạ xoa xoa mắt, tổng cảm thấy trước mắt nữ hài đôi mắt nhìn qua có vài phần quen thuộc cảm giác. Ta kêu linh, ta không biết người là ai? Ôn linh ôm chính mình đầu gối nhỏ giọng trả lời nói. Như vậy sao nam tử đứng dậy, lại phát hiện chính mình bị nhốt ở lục lạc dưới, căn bản vô pháp từ lục lạc hạ đi ra, thật giống như là bị phong ở bên trong giống nhau, chỉ có thể ở kia địa bàn hành động. Người ra không được sao? Ôn Linh ngẳng đầu nhìn nhìn cái kia lục lạc, lược thêm suy nghĩ, dùng huyền lực bao lấy tay đi lấy cái kia lục lạc. Nhưng thần kỳ chính là, nàng chạm vào lục lạc sau, lục lạc thế nhưng không muốn xa rời mà cọ cọ tay nàng, thành thành thật thật mà đóng cửa phong ấn, nằm ở tay nàng. Ôn Linh Ôn Linh không biết nguyên nhân, nhưng này lục lạc là hoặc ca tam thanh linh, nó cảm nhận được quen thuộc huyền lực, tưởng chính mình chủ nhân tới, liền chủ động nằm ở ôn linh trong lòng bàn tay. Có người động tam thanh linh Trong viện thủ thiên sư nhóm đồng nhiên nhận thấy được không thích hợp, kinh hô. Ai nha, chúng ta giống như gặp rắc rối. Chạy mau Ôn Linh từ nhỏ đến lớn không thiếu sông qua họa, nàng tún chặt nam tử thủ đoạn, liền hướng tới một cái khác phương hướng chạy lên. Nhìn ôn Linh bóng dáng, nam tử trong lòng thế nhưng hơi hơi có chút rung động. Hắn nhấp nhấp miệng, ánh mắt rừng ở ôn Linh tún chặt cổ tay hắn địa phương. Nơi đó thực cấm áp, cùng hắn trong khoảng thời gian này cho tới nay một người cảm giác thực không giống nhau. phần 83 Đừng thất thần, chạy lên. Ôn Linh quay đầu lại nói, hướng hắn mỉm cười nói. Ấn. Nam tử gật gật đầu, dưới chân bước chân nhanh lên. Hắn không biết nàng là ai, nhưng hắn cầm lòng không đậu mà muốn đi theo nàng. Có lẽ, lại đợi đến lâu một ít, hắn là có thể biết đáp án. Nghĩ đến đây, Nam tử trở tay túm chặt Ôn Linh thủ đoạn, một tay đem nàng bế lên, dưới chân càng là tốc độ bay nhanh mà chạy lên. Ôn Linh ngắn ngủi mà bị hoảng sợ, nhưng phát hiện Nam tử chạy tốc độ mau cùng phong giống nhau gi Nàng nhịn không được cao hứng mà dơ lên tay phải hô lớn, sông lên. Nam tử ánh mắt bay nhanh mà dừng ở nàng trên mặt, ngay sau đó, cũng học nàng ngữ điệu cười hô, sông lên. Hắn một đường chạy như bay, như là chỉ thoát lung mà ra con thỏ, biến mất ở những cái đó truy hắn thiên sư nhóm tầm nhìn trong phạm vi, đến nội hắn cùng ôn linh duyên, kia lại là một câu chuyện khác. Toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.